Mộ dung thanh âm nước mắt lướt qua hai má, nàng như thế hèn mọn cầu hắn, hắn cũng không thể cho nàng một cái cơ hội sao. Hiện đại thiên sáu mươi hoa hoa công tử bực bội. Ngươi làm sao vậy? Vội vàng kêu ta ra tới không phải vì phát ngốc đi. Không phải, nếu vì hẹn hò ngươi cảm thấy thế nào. Ngự thiên dung chừng hắn một cái, rõ ràng biết đây là không có khả năng còn nói, thật là lãng phí biểu tình. Thiên dung, sợ như băng nhìn nàng có chút yêu thương, chẳng lẽ ta liền như vậy không đáng ngươi lưu luyến. Chuyện tới hiện giờ, ta tưởng chúng ta vẫn là không cần thảo luận chuyện quá khứ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỷ nguồn ba con. Xem nàng như thế sợ như băng chỉ có thể cười khổ. Được rồi, ta hiểu, không nói, ta tìm ngươi chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta tính toán chính thức gia nhập Hoa Gia, đương nhiên cũng không xem như gia nhập Hắc bang đi, ta chỉ là ở Hoa Gia công ty làm việc, một cái quản sự. Tuy ngươi, đó là chính ngươi nhân sinh. Thiên Dung, có đôi khi ta thật cảm thấy ngươi hảo vô tình a. Có lẽ đi, chính là, nàng không nghĩ làm chính mình không thoải mái tồn tại, hắn là nàng mối tình đầu, chính là, hai người không thể ở bên nhau hạnh phúc quá, như vậy, hà tất miễn cưỡng. Ngự thiên dung xoay người rời đi, bảo trọng, hy vọng ngươi minh bạch, một người nhân sinh không cần dựa vào một người khác nhân sinh tới chống đỡ. Tiên lặng nhìn nàng rời đi, sợ như băng không có lại mở miệng, nàng đối với hắn mà nói quá kiên cường, cũng quá quả quyết, hắn lại thường xuyên do dự. Hoa vũ hiên mở cửa nhìn đến sở như băng kinh ngạc trừng lớn mắt. Vì, ngươi bộ dáng này tính có ý tứ gì? Ta tới đến cậy nhờ ngươi a. Ha! Kéo dương hành lý tới đến cậy nhờ hắn. Không phải là muốn cho hắn bao ăn bao ở đi. Ngươi đoán đúng rồi, ta hiện tại là lưu lạc đầu đường, ngươi thu lưu ta đi. Dựa vào cái gì a? Hoa vũ hiên đoán giận nhìn hắn, ngươi lưu lạc đầu đường cũng không cần tìm ta a. Ta cũng không phải là cái gì thiện tâm nhân sĩ. Sợ như băng ha hả cười. Ta cùng Thiên Dung nói ta đầu nhập vào ngươi đã đến, đến rồi, nàng đáp ứng rồi, cho nên ta tới. Ngày. Hoa Vũ Hiên cảm thấy người này nhất định là thiếu đánh, lại nghe hắn Trấn an nói, yên tâm, Thiên Dung nàng sẽ không còn ta, ta làm cái gì nàng đều tùy tiện. Nàng sẽ không trách ngươi. Thiết, ai sợ nàng a? Ta chỉ là khó chịu ngươi như vậy. Sợ như băng chen vào đi, khó chịu cũng không cái gọi là, làm ta trụ hạ là được. Mộ Dung thanh em ngươi giải quyết. Ta đem phòng ở ném cho nàng. Cái gì? Hoa Vũ Hiên xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, đối với chính mình địch nhân hắn còn rất hào phong sao, hừ hừ, không phải là có một chân đi. Thu hồi ngươi kêu bất nhập lưu ánh mắt, ta chỉ là hồi báo nàng quá khứ một chút ân tình thôi, về sau nàng là nàng, ta là ta. Hiên, ai, nhan tư như ăn mặc áo ngủ xuất hiện ở trong phòng khách nhìn đến sở như băng có chút sững sờ. Hoa Vũ Hiên nhìn nàng một cái, ngươi về trước phòng đi. Nhan tư như bay mau trở về trong phòng, má ơi! kia không phải ngự thiên dung mối tình đầu bạn trai sao? như thế nào sẽ tìm đến tổng tài? không phải là muốn đánh nhau đi? làm sao bây giờ? muốn hay không thông chi ngự thiên dung tới ngăn cản? tổng tài cư nhiên cười, như vậy tươi cười ngẫm lại đều cảm thấy thực hắn a. sợ như băng nhìn nhan tư như biến mất mục trường khẩu trường, nửa ngày mới ngây ngốc hỏi, đây là ngươi dưỡng tình nhân phòng ở? hoa vũ hiên chừng hắn một cái, đây là nàng phòng ở, ta đưa nàng lễ vật, cho nên a, ngươi không thể ở nơi này. dựa. ngươi tiền nhiều cho ta đưa một bộ đi sợ như băng cảm thắn lên hoa vũ hiên cười hắc hắc ngươi tính toán làm ta nam sủng thiếu ghê tởm nói đứng đắn ngươi không phải tính toán muôn cưới nàng đi ta không có muôn kết hôn hoa vũ hiên lấy ra một chuỗi chìa khóa đây là phòng bên cạnh cho ngươi ở tạm tiền thuê nhà đến lúc đó từ ngươi tiền lương khấu lấy thần giữ của hoa vũ hiên phanh đóng cửa lại trở về phòng đi tên kia cư nhiên tìm tới hắn hỗ trợ thật là quái thai tổng tài hắn các ngươi không có việc gì đi không có việc gì không cần để ý tới hắn kia đi rồi thay đổi trên quần áo ban đi nhan tư như nhanh chóng đổi hảo quần áo đi theo hoa vũ hiên rời đi nàng vĩnh viễn đều chỉ có thể làm hắn tình nhân đi ai ba mẹ đã thúc giục nàng phải về nhà thân cận nàng a cũng mau trở thành gái lỡ thì suy nghĩ cái gì hoa vũ hiên nhàn nhạt hỏi một câu nhan tư như lắc đầu không có gì tổng tài ta tưởng xin nghỉ nửa tháng có việc. Ân, muốn về quê một chuyến. Hảo, chính ngươi xử lý tốt giấy xin phép nghỉ, công đạo Hảo lưu trợ lý tạm thời thế thân công tác của ngươi là được. Hắn quả nhiên không quan tâm chính mình, sự tình gì đều không hỏi xem, tính, nàng trung quy không thể cả đời đều làm hắn tình nhân, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời thân cận đi. Có lẽ thật sự có thể tìm được một cái không tồi nam nhân quên mất hắn. Hoa vũ hiên kế tiếp mấy ngày đều ở vội, vội vàng vội vàng thời điểm hắn sẽ muốn một ly thích cà phê. Chính là dỗi tay thời điểm phát hiện cái ly trống trơn, tổng muốn hắn phân phó mới có thể lấp đầy. Cái này làm cho hắn không tự chủ được nhớ tới nhan tư như, nàng luôn là rất tinh tế cho hắn làm tốt hết thảy chuẩn bị tốt hết thảy Không biết nàng quê quán có chuyện gì yêu cầu nàng xin nghỉ nửa tháng. Tổng tài, thực xin lỗi, ta luôn vội vàng liền quên mất. Tính. Lưu trợ lý ai thán một tiếng, cũng không biết nhan bí thư khi nào trở về, nghe nói nàng lúc này phải về quê quán là vì thân cận đâu. Thân cận. Đúng vậy. Nghe nói vẫn là một kẻ có tiền công tử ca đâu. Lại cùng nhan bí thư ra là thế giao, ai, nhan tỷ thật là giao hảo vận. Nghe trợ lý toái toái niệm Hoa Vũ Hiên sắc mặt trầm xuống dưới, nàng trở về thân cận. Cư nhiên cũng cùng chính mình nói một tiếng, nàng đem chính mình đương cái gì. Ai, hắn kích động cái gì, hắn lại cấp không được nàng hôn nhân, tổng không thể cả đời làm nàng làm tình nhân đi. Ha ha, người A, không thể quá ích kỷ. Rời đi công ty lúc sau Hoa Vũ Hiên tìm tới ngự thiên dung. Nhìn hắn kia thất thần bộ dáng Ngự Thiên Dung trận tròn mắt, đây là cái gì trạng thái? Xin hỏi, Hoa Đại Thiếu mời ta tới là vì? Thiên Dung, ta một cái tình nhân về nhà thân cận. Ha! Ngự Thiên Dung rất muốn hành hung hắn một đốn, phải tốn tâm dưỡng tình nhân nàng mặc kệ, muốn đổi bạn gái nàng cũng mặc kệ, chính là, làm gì cùng nàng thảo luận những việc này? Hắn nhằm chán, nhưng nàng không nhàm chán A. Thiên Dung, nàng nhất rõ ràng chúng ta chi gian sự tình, ta bực bội thời điểm cái gì đều cùng nàng nói. Nàng nói trên đời này luôn có những người này cùng sự tình là chúng ta truy đuổi không đến, miễn cưỡng không tới, chỉ có thể yên lặng chúc phúc đối phương được đến hạnh phúc. Anh nên không phải người này động xuân tâm đi. Ngự thiên dung tới hứng thú, sau đó đâu, ngươi liền nghe nàng. Không có, bất quá mặc kệ ta làm cái gì, kết quả đều giống nhau, ngươi còn không phải là theo ra các vân khuynh gia hỏa kia sao. Ngậy, tư như nói rất đúng, ngươi chính là ta truy đuổi không đến người, mặc kệ ta vì ngươi làm nhiều ít sự tình. Ngươi đều sẽ không đi vào ta ôm ấp. Ngự thiên dung ho nhẹ hai tiếng, làm ơn, ngươi không cần giảng ta, trực tiếp cùng ta giảng ngươi cùng nàng chi gian sự tình thì tốt rồi. Hoa vũ hiên buồn bực trừng mắt nàng, ta cùng nàng có cái gì hảo giảng, còn không phải là tình nhân sao. Vô nghĩa, chỉ là tình nhân nói ngươi tìm ta tới bộ dáng này làm gì a? Xem bộ dáng này hơn phân nửa là chính mình thích đối phương còn không có ý thức được. Đáng thương hoa, ai, hoa vũ hiên, ta cảm thấy nhan tư nếu như thật cũng không tồi. Ta nhớ rõ nàng giống như làm ngươi tình nhân có mấy năm đi. Đúng vậy, nhận thức ngươi lúc sau, không, cùng ngươi ly hôn lúc sau liền cùng nhau, 5 năm đi. Đúng vậy, 5 năm ra, 5 năm tình nhân ngươi còn không có đổi đi, này thật đúng là hy hi hữu sự tình đâu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nàng không tồi? Là không tồi a, so ngươi ôn nhu nhiều. Hoa vũ hiên đoán giận nói. Hôn mê. Được rồi, không cần so với ta, chính ngươi ngẫm lại, ngươi đối nàng chân chính cảm tình là cái gì? Ngươi thật sự không thèm để ý nàng gả cho nam nhân khác, ngươi thật là không ngại ân. Như vậy tốt đẹp nàng đầu nhập người khác ôm ấp. Hoa Vũ Hiên đột nhiên đứng lên phẫn nộ nhìn nàng, ngự thiên dung, ngươi có thể hay không có điểm ta vị trí. Có à, ở lòng ta ngươi vẫn luôn là thực tốt hợp tác đồng bọn, còn có, ngươi là ngàn đêm thực tốt chan đuôi. Ngươi, tính, ngươi vẫn luôn như vậy. Hoa Vũ Hiên hề vài uống rượu, nghĩ đến nàng muốn thân cận ta đích sắc không thoải mái, bất quá, kia cũng là bình thường sự tình. Nam nhân đều như vậy. Thiết, chính mình hoa tâm lại còn nghĩ đối phương muốn thích hắn một cái. Một bên đi. Nàng mới không cần như vậy cảm tình. Vũ Hiên, ta thiệt tình hy vọng ngươi có thể dụng tâm phát hiện chính mình cảm tình. Đối ta ngươi không cảm thấy quá không thực tế sao? Ngươi căn bản là không tính giải ta, ngươi chỉ là bị ta biểu tượng mê hoặc. Nếu ngươi thật sự hiểu biết ta, ta tưởng ngươi sẽ phát hiện ta không tính ngươi chân chính thích cái kia. ân ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Được rồi. Chính mình sự tình còn phải chính mình nghĩ thông suốt, ta chỉ nói cho ngươi một sự kiện. Nếu ngươi không lưu lại ngươi luyến tiếp người, ta bảo đảm, ngươi về sau hối hận đều không có lộ. Nếu ngươi không xác định liền cho chính mình nửa năm hoặc là một tháng thời gian, thử một chút chính mình thiệt tình, chờ ngươi xác định lại buông tay. Đương nhiên, cũng đến đối phương nguyện ý cho ngươi cơ hội mới được. Hoa Vũ Hiên Dương mắt nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng nói, Thiên Dung, làm ta hôn một lần đi, ta thử xem cảm giác. Phích một tiếng. Hoa vũ hiên bi thôi bị ném tới trên mặt đất, ngự thiên rung rỗi tay chỉ vào hắn, ngươi thiếu đánh liền nói một tiếng. Ta đi rồi, đi bồi ngàn đêm chơi đều so cùng xem ngươi uống buồn rượu thoải mái nhiều. Hoa vũ hiên vô tội xoa tử đầu gối, nữ nhân này rơi thật tàn nhẫn, một chút đều không ôn nhu, Chính là, hắn vì cái gì liền phải mê hoặc nàng đâu. Chẳng lẽ đây cũng là không chiếm được mới càng muốn muốn? Trong đầu hiện lên nhàn tư như dáng người hắn bỗng nhiên lại cười khổ, hắn cũng không bình thường. cứ nhiên lưu luyến một cái tình nhân rồi có lẽ là bởi vì nàng hiểu biết hắn càng nhiều tâm sự biết một vừa hai phải đi hắn thích nghe lời nữ nhân mà nhan tư như thực ngoan ngoãn rất nhỏ điều y hề người công tác thời điểm tác thực làm hết phận sự thực xuất sắc có thể trở thành hắn tâm phúc nếu là thân cận nàng quyết định kết hôn hẳn là sẽ không từ trước đi a bực bội vì cái gì hắn muốn phiền cái này Mồm to uống rượu dài buồn hắn yêu cầu phát tiết một chút đều do ngự thiên dung nữ nhân kia làm hại hắn như thế bực bội. Nếu bọn họ chưa từng tương ngộ, hắn có lẽ liền sẽ lựa chọn một cái đối gia tộc có lợi nữ nhân liên hôn. Một ly tiếp một ly mượn rượu tới sầu hoa vũ huyên mất đi ngày xưa cảnh giác, hắn không có cảm giác được bên người dị thường, càng thêm không có cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Hiện đại thiên 61 có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hỏi nàng sự tình gì nàng lại giống như nói không nên lời một cái nguyên cớ, hoặc là lại là không nghĩ nói cho nàng. Trực giác lôi kéo nàng rất quay đầu lại hướng tiệm cà phê chạy đến. hoa vũ hiên hoa vũ hiên có chút mê say thời điểm liền nghe được quen thuộc thanh âm ở kêu chính mình hắn quay đầu nhìn lại lại là ngự thiên dung phát lại đây lôi kéo hắn ngã xuống đất cánh tay bạch đi chậm rãi nhuộm thành màu đỏ nháy mắt đâm vào hắn tỉnh táo lại thiên dung ngự thiên dung chỗ sâu trong mặt khác một bàn tay bay nhanh cách không điểm huyệt chế trụ trong đó ba cái ra hỏa một cái khác vẫn là thực chuyên chú triệu bọn họ nổ súng hoa vũ hiên ôm nàng lăn trên mặt đất tránh đi đấu súng thiên dung ngươi thế nào không chết được nhặt lên trên mặt đất một con pha lê ly ngự thiên dung xuyến khẩu khí tuy rằng ở trước công chúng nàng không thể dùng mà hoang kiếm cũng không thể biểu hiện ra quá lợi hại khinh công chính là ném một cái cái ly tạp chết một cái ra hỏa hẳn là không có gì vấn đề đi ghé vào chung quanh khách nhân liền nhìn đến một con pha lê ly phi ở giữa không trùng chiều cái kia đấu súng giả ném tới sau đó bất quá vài giây thời gian hắn bị pha lê ly tạp chung yết hầu ngã xuống đi tiết hầu trỗi chạy xuôi máu tươi hoa vũ hiên đỡ nàng đứng lên cảnh giác nhìn chung quanh hẳn là không ai bất quá để ngừa vắng nhất chúng ta vẫn là làm cảnh sát tới thu thập tàn cục đi ân thiên dung khẽ cắn môi dựa nàng vẫn là lần đầu tiên bị viên đạn đánh trúng thân thể đâu đau đã chết đáng giận còn cần ảo não nhìn tay nàng thực xin lỗi liên lụy ngươi đáng giận đau đã chết lần sau còn dám ở như vậy địa phương mượn rượu tới sầu ta liền trước giết người đi bồi tử quỷ ngự thiên dung hung ba ba giống lên hắn một câu Hoa Vũ Hiên đấy lòng nổi lên một tia ngọt ý lại pha chua xót vị, hắn giống như vẫn luôn liền không có bảo vệ tốt nàng, từ lúc bắt đầu gặp mặt chính là nàng cứu hắn. Xe cứu thương tới lúc sau Hoa Vũ Hiên đầu tiên đỡ nàng hướng bệnh viện đi, đồng thời thông chi ra cắt vân huynh hắn cảm thấy chính mình thực thất bại. Uy, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ta lại không có thế nào, không phải cánh tay trúng đạn rồi sao, vẻ mặt đưa đám tưởng chú ta. Thực xin lỗi. Ai, Hoa Nhi này phỏng chừng lại muốn ấy náy một thời gian. Ngự thiên dung nằm ở trong xe trên giường vươn không có bị thương tay vô vô hắn mù bàn tay, tiểu đệ A, tỷ không có việc gì, ngươi yên tâm A. Vạn sự còn có tỷ cháu ngươi đâu. Hô, hoa vũ hiên nổi giận, liếc mắt một cái chừng qua đi, làm ơn, ai là tiểu đệ A, ngươi liền không thể bình thường một chút đối ta sao. Ngạch, không bình thường sao. Ngự thiên dung gãi gãi đầu vẻ mặt hoang mang, ngươi vốn dĩ chính là tiểu đệ A. Ngươi, hoa vũ hiên quay đầu đi thở dài, tính, hắn nói bất quá nàng. Bất quá bị nàng như vậy một hơi, trong lòng lại không có như vậy buồn. Trên thực tế hắn cũng coi như là nàng tiểu đệ đi, nàng là hắc bang chấp pháp giả, hắn hoa ra chỉ có thể nghe theo chấp pháp giả ý kiến, nếu không nghe, hừ hừ, phỏng chừng nữ nhân này cũng sẽ giống nhau không lưu tình giết hắn, cho nên nói à, nàng nữ nhân này quá không bình thường. Rõ ràng là một nữ nhân ra, làm gì như vậy không thuộc nữ a. Hừ, ở đại chúng trước mặt biểu hiện như vậy bình thản, ai biết nàng ngầm cỡ nào làm người bóp cổ tay. Gia Cát Vân Khuynh tới rồi thời điểm Ngự Thiên Dung cánh tay viên đạn đã bị lấy ra, đang nằm nghỉ ngơi đâu, Hoa Vũ Hiên thì tại nhận mệnh tức vỏ táo, tức đến còn rất có bộ dáng, thiên chứng, dám, hắn đều là bị Ngự Thiên Dung bức. Thiên Dung, ngươi đã đến rồi, ta không có việc gì, đừng cùng ngàn đêm nói, dọa đến hải tử không tốt. Gia Cát Vân Khuynh giận dữ nhìn nàng, ngươi liền không thể làm chính mình thiếu gặp được một chút nguy hiểm sao. Ngự Thiên Dung nhìn về phía Hoa Vũ Hiên thở dài, lần này không làm chuyện của ta. Ta là vì cứu hắn bị thương, có bực tức ngươi đối hắn đoán giận đi. Ách! Hoa vũ hiên ha hả cười, bất đắc dĩ cùng gia cắt vân khuynh giải thích, ta uống rượu, khu khụ sau đó bị người theo dõi. Nàng là vì ta chán thương. Gia cắt vân khuynh trên mặt lộ ra thực thân sĩ ý cười, cười đến ngự thiên dung tâm đều lạnh, liền nghe hắn ôn nhu nói, thiên dung à, kỳ thật nam nhân bị thương một chút không có gì ghê gớm, liền tỉ như nói người này đi, hắn bị thương một chút liền tính lưu xẻo cũng không thương phong nhã, chính là... Ngươi nếu là bị thương lưu sẹo liền rất phiền thoái. Ta nếu là không đỡ, viên đạn liền xuyên hắn trái tim đi. Sẽ chết. Ngự Thiên Dung đơn giản rõ ràng nói tóm tắt trình bày sự thật. Gia Cát Vân Khuynh sắc mặt cương một chút, chẳng lẽ hắn có nguy hiểm nàng liền một hai phải đi cứu sao? Hắn mệnh như vậy quan trọng, kia nàng chính mình đâu. Hoa Vũ Hiên cầm trong tay quả táo cho Ngự Thiên Dung đứng lên cùng Gia Cát Vân Khuynh đối diện. Xin lỗi, là ta liên lụy Thiên Dung, về sau không? Thích. ngươi liền kêu đi. Về sau thực sự có vấn đề ta đầu một cái đả kích ngươi. Hoa Vũ Hiên nghiêm túc biểu tình bị Ngự Thiên Dung một câu đả kích, đây là trần trùi ám chỉ, hắn muốn dám cùng nàng phủi sạch quan hệ nàng liền trả thù hắn. Gia Cát Vân Khuynh đánh giá bọn họ biểu tình trong lòng trầm trầm, bọn họ hai cái có bí mật gạt chính mình đâu. Hoa Vũ Hiên cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ rời đi, Uy, giao cho ngươi chiếu cố, ta quản không được hắn, không có biện pháp. Ta thiệt tình hy vọng ngươi sẽ là nàng khắc tình. Ngự Thiên Dung hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hoa vũ hiên nhún nhún vai rời đi. Thiên Dung, ngươi có phải hay không có nói cái gì tưởng nói cho ta? Ha ha, không có. Thật sự. So chân châu thật đúng là. Gia Cát Vân khuynh rỗi tay bế lên nàng, một khi đã như vậy, chúng ta liền về nhà đi. Ai ai, nơi này là bệnh viện, ta miệng vết thương còn muốn quan sát. Nhà ta có gia đình bác sĩ, so bệnh viện còn lợi hại. Ta phải đợi hảo lại về nhà xem ngàn đêm. Gia Cát Vân Khuynh đắc ý cười cười, đúng vậy, cho nên, ngươi là cùng ta về nhà a a. nửa ngày Ngự Thiên Dung dư vị lại đây nổi giận, buông ta ra, ta không đi ngươi địa phương. Này nhưng không phải do ngươi. Gia Cát Vân Khuynh khỏe miệng tươi cười phóng đại, bị thương cũng không phải không tốt, hắn cũng có thể mượn này hảo hảo thân cận nàng đi. Cứ như vậy Ngự Thiên Dung bị Gia Cát Vân Khuynh cường thế mang đi, phản kháng. Gia Cát Vân Khuynh nội lực đã càng ngày càng cường, không nghiêm túc đối thượng nàng thật đúng là ném không xong hắn. Nữ thiên dung đông nhiên có một loại lo lắng, nếu có một ngày vân Khuynh võ công cùng nếu thần cùng so sánh, thậm chí siêu việt. Còn nhớ lại kiếp trước, nàng giật mình linh đánh cái dùng mình, nàng sẽ không bị sửa chữa thật sự thảm đi. Bởi vì cổ đại thời điểm bùi nhược thần đã từng đối nàng nói qua, nàng kiếp này bao gồm kiếp sau, hắn đều sẽ đi theo nàng, không được nàng lại cùng nam nhân khác phát sinh gút mắt, trừ bọn họ bốn cái phu quân ở ngoài, lại không được muốn nam nhân khác. kia nàng cùng Hoa Vũ Hiên đăng ký kết hôn ra. Sẽ không cũng là trở thành bị sửa chữa một cái cớ đi. Ai, ông trời, vẫn là đừng làm cho hắn nhớ lại kiếp trước hảo, bằng không có võ công lại có ký ức, liền thật sự ứng hoa vũ hiên ngưỡng kêu miệng qua đen, nàng có khắc tình a? Thiên Dung, ngươi đang cười cái gì? Giống như thực lo lắng. Gia Cát Vân Khuynh vẻ mặt ý cười túi đầu nhìn nàng. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, tưởng tay của ta nhanh lên hảo mà thôi. Gia Cát Vân Khuynh sáng lấp lánh con ngươi đánh giá nàng, Thiên Dung. ta phát hiện ngươi ở trước mặt ta càng ngày càng không thành thật ách trầm mặc đi trở lại ra các vân khuynh trong nhà nhàn rỗi không có việc gì xem tin tức bỗng nhiên bọn họ hai cái đều bị thứ nhất tin tức hấp dẫn tv đăng báo nói đúng là ngự thiên dung cùng hoa vũ hiên ở tiệm cà phê bị tập kích trường hợp kia tiệm cà phê có cả mạ giặt đâu trọng điểm không phải những cái đó trọng điểm là đưa tin người tựa hồ rất tò mò ngự thiên dung phản kích một cái chén rượu giết một cái hung thủ kia rốt cuộc là trùng hợp vẫn là có thần lực còn có mặt khác ba cái hung thủ đột nhiên không thể nhúc nhích màn ảnh cũng bị bọn họ nghiên cứu lên, ra các vân khuynh sắc mặt trầm đi xuống, bắt quái lực lượng cũng không thể xem thường. Ngự Thiên Dung cũng nhíu mày, tốt nhất không hảo liên lụy hắc bang sự tình. Thiên Dung, việc này muốn hay không áp một áp? Không cần, có một số việc càng để ý tới bọn họ càng sẽ suy đoán, làm lơ đi. Ra các vân khuynh tự nhiên cũng minh bạch cái kia đạo lý, chính là, hắn có một loại dự cảm bất hảo, nếu chuyện này vẫn luôn truy cứu sẽ đối Thiên Dung thực bất lợi. Vân Khuynh, có lẽ có một việc hẳn là trước nhắc nhở ngươi, miễn cho vạn nhất bị liên lụy ra tới ngươi quá giật mình. Nói, ngự thiên dung thở dài, các ngươi cũng tò mò hắc bang chấp pháp giả là ai đi. Ra Cát Vân khuynh trong lòng chấn động, không thể tin được nhìn nàng, hắn chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ là người kia. Ngươi, ngươi cùng ta nói thật. Ân, ta tưởng không cần nói thêm nữa ngươi trong lòng cũng có đáp án. Đúng vậy, có đáp án, hắn rốt cuộc minh bạch nàng thần bí chỗ, bởi vì là chấp pháp giả. cho nên mới có như vậy lợi hại võ công còn có như vậy lợi hại vũ khí trách không được mặc kệ là hát bạch lưỡng đạo người đều khó có thể tìm được nàng chân thân kỳ thật ra các vân khuynh tưởng sai rồi ngự thiên dung không phải bởi vì trở thành chấp pháp giả mới lợi hại là nàng là bởi vì xuyên qua trở về liền lợi hại có tuyệt thế hảo binh khí cho nên mới bị tiền nhiệm chấp pháp giả lựa chọn từ từ nói như vậy nếu là lần này sự tình bị người có tâm tiếp tục đào đi xuống ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm đúng vậy Cho nên ta mới nói cho ngươi trần tướng, ngươi giúp ta thu phục đi. Ngày. Yêu cầu hắn hỗ trợ mới nói cho hắn trần tướng, nữ nhân này cũng quá thế lực. Gia Cát Vân Khuynh bất mãn liếc nàng liếc mắt một cái, bất quá, đáy lòng lại là ngọt ngào, có thể biết nàng bí mật, hắn cảm giác chính mình mới càng thêm cùng nàng thân cận. Nhẹ nhàng ở nàng cái chán in lại một hôn, thiên dung, ngươi là thuộc về ta, cho nên, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nói như vậy ta nếu là không thuộc về ngươi, ngươi liền không bảo vệ. gia cát vân khuynh ngưỡng mày ngươi sẽ không thuộc về ta sao có gan thử xem xem sẽ không lột ra rút gân nhưng là hắn nhất định sẽ làm nàng nhịn không được xin tha ngự thiên dung ngẫm lại cũng có chút để oải tạm thời không có tưởng cùng những người khác ở bên nhau bởi vì hắn là nếu thần chuyển thế a nàng như thế nào bỏ được không cần hắn đâu nàng thích hắn đều không kịp đâu gia cát vân khuynh rỗi tay ôm nàng làm nàng dựa vào chính mình bả vai trong lòng nghĩ nên như thế nào ứng phó lần này sự tình Quyết không thể làm Thiên Dung bại lộ đi ra ngoài. Hoa vũ hiên tên kia, không có việc gì chạy đến nguy hiểm địa phương uống rượu. quan cà phê uống rượu. Đầu tú đầu, còn liên lụy hắn Thiên Dung, nhất định phải thu lợi tức. Hiện đại Thiên 62 tử thần kế vị vân khinh yên tâm. Ngự Thiên Dung đối với những phóng viên này là cười mà không nói, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, ai cũng không có cách nào ở miệng nàng được đến một chút tin tức, chen chúc. Đó là không có khả năng. Gia cắt vân khuynh lợi dụng gia cắt ra thế lực chính chính đáng đáng từ cục cảnh sát mời tới bốn cái võ cảnh hộ vệ. Nguyên nhân, phía trước có người tưởng ám sát hắn vị hôn thê à, cục cảnh sát đến nay không có tìm ra phía sau màn hung phạm hắn đương nhiên muốn cảnh giác. Tì nguyện bạ, trăm đỏ, 670, sau đó, tư nhân bảo tiêu hắn cũng phái tám uy vũ cao lớn đi theo, chỉ có ngự thiên dung vừa ra khỏi cửa bọn họ liền mở đường. Cho nên các phóng viên tưởng phỏng vấn. Hành A, ngồi một đám chờ đi. Đừng quá kích động. bằng không sẽ hiểu lầm ngươi là phía sau màn làm chủ giả phái tới sát thủ chi nhất đem ngươi lãnh tiến cục cảnh sát nghiêm mật thẩm vấn ai nhìn ngoài phòng tùy thời chờ đợi một ít bóng người ngự thiên dung có chút bất đắc dĩ những cái đó cậu tử đội thật đúng là bám giết không tha a đều mấy ngày rồi còn luôn thủ nàng ra ngoài thời gian nàng cơ bản ban ngày đều là không ra khỏi cửa phiền. ra cát vân khuynh bưng tới hai ly rượu vang đỏ tới uống chút rượu thả lỏng tâm tình những người đó làm như không thấy liền có thể Ta là muốn làm làm nhìn không thấy à, chính là bọn họ đã ảnh hưởng ngàn đêm học tập, ngàn đêm đều nửa tháng không có đi đi học. Mọc mì, ta cùng ngươi đã nói, những cái đó nhà trẻ học đồ vật ta đã sớm đã hiểu, có đi hay không đều giống nhau, hơn nữa, trường học cũng không có gì hảo loạn Ngự thiên dung trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, là, ngươi thông minh, chính là ngươi này tuổi nên cùng bạn cùng lứa tuổi nhiều câu thông một chút, bằng không, biến thành một cái quái gở ra hỏa ta liền tội lỗi. Quái gở Gia Cát Vân Khuynh buồn cười nhìn nàng, bọn họ nhi tử như thế nào sẽ biến thành quái gở người. Bọn họ đều không có quái gở gen A. ngàn đêm, nếu không, chúng ta đi Ú Lan Quốc tìm người Nhan Thúc Thúc chơi chơi đi. Hảo A. Ta cũng đã lâu không có thấy Nhan Thúc Thúc. Gia Cát Vân Khuynh kéo xuống mặt, không được đi. ngàn đêm khó hiểu xem qua đi, vì cái gì A. Nhan Thúc Thúc trong nhà thực hảo ngoạn. Ừ, có cái gì hảo ngoạn, Nhan Tử Thần Thích Thiên Dung mọi người đều nhìn ra được tới. Nàng nếu là chạy tới nhân ra nơi đó, còn không phải là làm tên hắn kia có hy vọng sao. Thiên Dung, ngươi muốn thật muốn đi xem hắn cũng không có gì, bất quá, trước cùng ta cầm giấy hôn thú rồi nói sau. Hôn mê, nàng đi tìm nhan tử thần chơi chơi làm gì muốn bắt giấy hôn thú. ngàn đêm nghĩ nghĩ hỉ hỉ nở nụ cười, ta đã biết, ba ba là luyến tiếp đi, sợ nhan thúc thúc đoạt đi rồi mò mì. Tiểu quỷ, an phận một chút. Luôn nốc ta làm ngươi mãi mãi mang theo hai cái cà cà tới bổi ngươi. thật sự. dục thần cùng tiêu vũ ca ca đều tới bồi ta ngàn đêm hương phấn nhìn ra các vân huynh ba ba ngươi thật tốt ra các vân khuynh bế lên hắn thở dài ta liền một cái nhi tử không đối với ngươi hảo còn đối ai hảo a về sau ta còn sẽ còn có đệ đệ muội muội bà ngoại nói chờ ngươi cùng mõ mỉ ngủ cùng nhau liền có thể cho ta chế tạo đệ đệ muội muội ba ba ngươi chừng nào thì cùng mõ mỉ ngủ cùng nhau ta hiện tại đều không có cùng mõ mỉ ngủ ngươi có thể sớm một chút cùng mò mỉ chế tạo đệ đệ muội a ngạch ngự thiên dung đại mụ mụ như thế nào cùng tiểu hài tử nói này đó thật là ra các vân khuynh ngó ngự thiên dung liếc mắt một cái rất là bất đắc dĩ tố khổ nói ta cũng tưởng à chính là mẹ ngươi không cần ta cùng nàng cùng nhau ân nếu không ngươi giúp ba bà cầu tình ngàn đêm chớp chớp mắt cười tủm tỉm chuyển hướng ngự thiên dung mọc mì ngươi không nghĩ làm ta nhiều mấy cái đệ đệ mội mội sao Bà bối kia sự tình cấp không tới về sau lại nói Mọ mì ngươi không phải thường đối ta nói dậy sớm chim chóc có chung ăn sao, ngươi nếu là sớm một chút ta liền có thể sớm một chút có bạn A. Ách! Ngự thiên dung xấu hổ chừng mắt nhìn ra cắt vân khuynh liếc mắt một cái, vân khuynh nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình thực bất đắc dĩ. Mọ mì, tối nay bắt đầu ngươi liền cùng ba ba cùng nhau chế tạo đệ đệ đi. Ta muốn đệ đệ. Ngạch! Hãn! Ra cắt vân khuynh đều đổ mồ hôi, tối nay bắt đầu. Như thế nào nghe tiểu quỷ ngựa khí hình như là làm cho bọn họ tối nay nỗ lực sau đó ngày mai liền cho hắn làm ra đệ đệ tới. Hảo, đừng náo loạn, mau đi đọc sách, không được chơi xấu. Ngàn đêm đô đô miệng, mọ mỉ mới chơi xấu đâu, rõ ràng đều nói là ba ba, vì cái gì còn không. Ha ha, Hảo, ngoan nhi tử, không nổi, lao ba thu phục, sẽ mau chóng cho ngươi chế tạo đệ đệ muội muội. Ngươi đi trước đọc sách đi. Ngàn đêm chấp đôi mắt ngắm bọn họ hai cái không tình nguyện rời đi phòng khách. Ngự Thiên Dung hừ nhẹ một tiếng ngồi trên sofa, về sau không được dạy hư ngàn đêm. Làm ơn, đây là mẹ ngươi nói, ta cũng không phải là bà ngoại a. Vân Khuynh rất là vô tội. Ai? Nhắc tới chính mình mẫu thân Ngự Thiên Dung cũng thực bất đắc dĩ, bọn họ lại đi hoa ra cùng hoa ra nhị lao đánh bài chơi cờ gì đó, sống được nhàn nhã tự tại, nếu không phải phóng viên quan hệ, phỏng trừng ngàn đêm cũng sẽ thường thường bị bọn họ kéo đi. Vân Khuynh rối tay ôm lấy nàng bả vai, Thiên Dung. Chúng ta chẳng lẽ không nên làm nhi tử như nguyện sao? Hắn đều 5 tuổi, muốn một cái đệ đệ thực hảo A. Mang hài tử thực vất vả, không nghi muốn, một cái liền hảo. Ngự thiên dung nghĩ đến đã từng sinh hoạt liền có chút đau đầu, tuy rằng có người hỗ trợ, chính là, nàng vẫn là cảm thấy mang theo một cái hài tử thực vất vả, chuyện gì đều làm không được. Chúng ta có thể thỉnh bảo mẫu. Bảo mẫu mang không tốt. Kia làm ta ba mẹ cùng ngươi ba mẹ cùng nhau mang. Lại thêm một cái bảo mẫu, bảo đảm không mệnh ngươi. Ngự Thiên Dung nhìn hắn ha hả cười, ngượng ngùng, ta tạm thời không nghĩ muốn. Gia Cát Vân Khuynh rất là bất mãn nhìn chằm chằm nàng, luôn như vậy đi xuống hắn không phải còn muốn hỏa đốt người mà chết sao. Rõ ràng liền ở trước mắt chính là nàng luôn cùng chính mình bảo trì khoảng cách. Không được, bọn họ chi gian quan hệ nhất định phải thăng cấp. Chào mọi người, nơi này là quốc tế tin tức đài, U Lan Quốc Quốc Vương cùng hôm qua quyết định thoái vị. Hôm nay U Lan Quốc Tân Hoàng chính thức lên ngôi cái vị, theo địa phương phóng viên đưa tin. Kế vị vương tử là nhan tử thần, năm ấy 29 tuổi, là đương đại tuổi trẻ nhất quốc chủ. Nhan tử thần. Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn màn hình, tử thần thật sự kế vị. Trong lòng tư vị phức tạp, đã vì hắn lựa chọn cao hứng lại có chút mất mát, cao hứng chính là hắn trung quy vẫn là làm hắn nên làm sự tình, mất mát chính là bọn họ chi gian về sau muốn đơn giản gặp mặt chỉ sợ đều rất khó. Ra các vân khuynh nhìn đến này tắc tin tức ngốc lăng lúc sau chính là kinh hỷ. Nhan tử thần làm U-lan quốc quốc vương chính là thực tốt sự tình A, hắn liền không cần lo lắng hắn mơ ước thiên dung. U-lan quốc đến nay vẫn là một cái giữ lại tới một cái cổ xưa ngôi vị hoàng đế kế thừa chế quốc gia, ở rất nhiều chế độ thượng đã đuổi kịp hiện đại hóa nền bước, bất quá, bọn họ hoàng tộc lại là không có suy sụp, vẫn luôn tràn đầy tồn tại, còn bị ba cánh sở tín ngưỡng. Dân tộc lực ngưng tụ phi thường chi cường, so với mặt khác đã sớm đem tín ngưỡng ném ở một bên quốc gia tới nói, U-lan quốc người có vẻ cao thượng nhiều. thiên dung gọi điện thoại đi chúc mừng hắn đi vân khuynh hứng thú vội vàng nói ngự thiên dung ngẫm lại lắc đầu về sau lại đánh đi hắn hôm nay vừa mới thượng vị khẳng định rất bận nhan tử thần mang lên vương miệng thời điểm trong lòng xẹt qua một đạo chua sót thiên dung từ đây liền lại không thuộc về hắn đi nếu có kiếp sau hy vọng hắn bình bình phàm phàm tồn tại sau đó đoạt ở người khác trước mặt tìm được thiên dung được đến nàng thích thiên dung thiên dung ngươi nhất định không thể quên ta tồn tại nhi tử ngươi làm sao vậy Mộ dao Giao bưng rượu vang đỏ tới chúc mừng Nhan Tử Thần, nhìn đến hắn trong mắt phiền muộn liền hỏi một câu. Không có gì. Mộ dao dao hơi hơi mỉm cười, hạ giọng nói: Ta biết ngươi suy nghĩ ai, không quan hệ. Nhân sinh trên đời luôn có như vậy một hai người là ngươi tưởng yêu quý lại không thể đặt ở bên người bảo hộ người, không cần ủy khuất, không có người có thể cả đời đều cảm thấy mỹ mãn. Nhan Tử Thần nhìn chính mình mẫu thân, nàng vĩnh viễn là như vậy cao quý cùng ngạo mạn, chính là, nàng nói hắn lại không thể phản bác. Ta biết, yên tâm. Ta biết chính mình nên làm cái gì. Vậy là tốt rồi. Yên tâm, các ngươi sẽ không cả đời đều không thấy được. Chỉ cần nàng gả cho gia cắt vân huynh, lấy ra cắt ra thế lực, ngươi tưởng không thấy nàng đều rất khó. Gả cho gia cắt vân huynh, đi đến cuối cùng, hắn vẫn là muốn xem nàng trở lại hắn bên người. Đây là số mệnh sao? À, thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện. Trước kia ta nói ngươi dám không nghe lời nói liền dùng ngàn đêm làm tiền đặc cược. Hiện tại ngươi đều kế vị, ta cũng không cần lừa ngươi. Ha ha. Kỳ thật ta thực thích kia tiểu quỷ, tuy rằng mẹ nó không quá làm ta thích, bất quá ta cá nhân thực thích kia tiểu quỷ, có rảnh có thể tiếp hắn tới chơi chơi. Mẹ, bùn, hôm nay như vậy nhật tử hẳn là kêu ta mẫu hầu. Nhan tử thần phiên trận trắng mắt, ngươi sẽ để ý cái này xưng hô. Mộ Giao Giao ha hả cười, không thèm để ý, bất quá lễ nghi vẫn là muốn. Giao Giao, ngươi ở cùng tử thần là cái gì đâu? Giống như rất vui vẻ a. Mộ Giao Giao nhìn chính mình nam nhân hì hì cười nói. Lão công, ta ở đầu ngươi nhi từ đâu, liền cùng ngươi giống nhau, ngốc, ngạch, hoàng hậu, không, hẳn là thái hậu, ngươi chú ý hình tượng a, công chúng trước mặt phải chú ý hoàng gia lễ nghi. Hảo, tử thần, hôm nay ngươi vị hôn thê cũng muốn tới tham gia hiến hội, đến lúc đó ngươi cũng không nên chậm trễ nhân ra a. Ta phía trước gặp qua, kia chính là mỹ nữ a. Mộ giao giao lôi kéo hắn rời đi, ai, lão công, đi thôi, đi thôi, đừng làm trở ngại nhi tử xa giao. giao, giao. Như thế nào sẽ? Ta đây chính là? Đi thôi. Nhan tử thần nhìn phụ mẫu của chính mình rời đi, cười khổ, có thể giống bọn họ như vậy may mắn tình lữ rất ít đi. Môn đăng hộ đối lại tình thâm ý trọng. Hoàng thượng, ngươi đường tàu riêng điện thoại. Một cái người hầu lấy tới hắn di động. Nhan tử thần nhìn đến màn hình di động biểu hiện điện thoại, vội vàng lấy quá, uy, thiên dung. ân ta thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Thật sự, ngươi cùng ngàn đêm muốn tới Ú Lan Quốc. Nhan Tử Thần cầm di động hưng phấn nói một câu, người hầu tò mò ngắm hắn. Nhan Tử Thần ho nhẹ một tiếng, phóng thấp giọng âm, "Hảo, đến lúc đó ta tiếp đãi các ngươi." "Wow, người nào a, cư nhiên muốn hoàng thượng tự mình tiếp đãi? Chẳng lẽ là lãnh quốc chủ tịch gì đó?" Treo điện thoại lúc sau Nhan Tử Thần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ra các Vân khuynh như thế nào sẽ vui làm thiên dung tới gặp hắn? Không phải là đã xảy ra chuyện đi? Hiện đại thiên 63 gió nổi lên. Nhan Tử Thần cười cười, "Không có việc gì." Ngươi đi vội đi. Hắn đem điện thoại chính mình thu hảo, vừa mới cư nhiên quên cầm, thật là đại ý. Lần trước chính là có người mượn hắn di động, sau đó thu hắn thanh em mới lửa thiên dùng, thiếu chút nữa liền hại chết thiên dùng, hắn tuyệt không sẽ nhẹ tha những người đó. Nhan đại ca, nhan tử thần trước mắt xuất hiện một cái hồn nhiên cổ điển hình mỹ nữ, tinh tế nhỏ sinh, làm nhân tâm sinh bảo hộ cảm. Đây là U Lan quốc lớn nhất tài chính tập đoàn tài chính Thiên Kim Tần tiêu tiêu. Tỷ bạ, dễ đỏ sáu Tần tiểu thư. Ngươi đã đến, đến rồi. Hử, làm gì keo kiệt như vậy? Tiêu ta tiêu tiêu đi. Thần tiêu tiêu cười tủm tỉm nhìn hắn. Nhan tử thần nhàn nhạt cười cười. Hảo đi, tiêu tiêu, hoan nghênh ngươi tới tham gia hiến hội. Tiêu đương nhiên, ngươi là của ta. Hử, ta đương nhiên muốn tới lạc. Hôm nay ta chính là xin nghỉ tới. Ta cùng phụ đạo viên thỉnh một cái tuần kỳ nghỉ. Nhan đại ca, ngươi chơi với ta chơi đi. Thực xin lỗi muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ta rất bận, không có cách nào bồi ngươi. Nhiều nhất chỉ có thể cùng ngươi cùng nhau ăn bữa cơm. Thần tiêu tiêu bất mãn nhìn hắn, nhan đại ca. Thì ngươi không cần đối ta làm nũng, ta, không quá thích, tuy rằng ngươi còn không có tốt nghiệp, chính là, ngươi đã 22 tuổi, hiểu được nặng nhẹ, muốn trở thành thê tử của ta, chỉ có thể là một cái đoan trang, có khả năng nữ nhân, còn phải hiểu được nhẫn mại. Cái gì sao, khó được nàng tới, hắn còn muốn nói giáo, nàng biết về sau phải làm hắn hoàng hậu đến ước thúc chính mình lời nói việc làm, chính là, Hắn cũng không cần như vậy à, lúc này mới vừa mới vừa thượng vị, nàng còn không có gả cho hắn đâu. Nhan tử thần cho nàng đệ một ly nước trái cây, uống điểm đồ uống đi, ta tưởng ngươi hẳn là khác. Tần tiêu tiêu tức khắc cười khai, hắn vẫn là quan tâm chính mình, tính, hắn đang ở này vị không thể quá tùy tiện, nàng liền hào phóng lý giải hắn đi. Nàng thức thích hắn, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn liền rất thích, như vậy mê người, như vậy ôn nhu, mọi người đều nói hoàng tử là một cái nhất ôn nhu người, cũng là nhất nghiêm túc người. Mộ Giao Giao nhìn bên này liếc mắt một cái, cảm thán một tiếng, con trai của nàng cũng hiểu được dùng thủ đoạn ứng phó những người khác đâu. Nay đến tột cùng là hạnh vẫn là bất hạnh. Hắn về sau sẽ hạnh phúc sao? Người cô đơn. Ha ha, không có biện pháp lạc, ai kêu nàng chỉ có hắn một cái nhi từ đâu. Giao Giao, làm sao vậy? Không có gì, liền ngẫu nhiên sẽ tưởng nếu tử thần là một cái bình phạm người có lẽ hắn sẽ càng thêm hạnh phúc. Người à, đều là thái hậu, vẫn là như vậy ai ảo tưởng. Đang ở này vị không lưu này trước, đó là không phụ trách, tử thần hắn sinh ở hoàng gia, phải vì gia tộc của hắn phụ trách. Ta biết hắn trong lòng người kia. Mộ giao giao ngần ra, hắn đã biết. Yên tâm, ngươi đều nguyện ý buông tay, ta làm gì nắm nhi tử tâm bệnh không bỏ. Hơn nữa, ta cũng phát hiện nữ nhân kia không tầm thường. Nếu nàng có thể trở thành tử thần trợ lực chẳng phải là càng tốt, thêm một cái địch nhân không bằng thêm một cái bằng hưu, huống chi, nàng sau lưng còn có gia cắt tập đoàn. Mộ giao giao trong lòng phiên muộn. Trung quy, Ngự Thiên Dung vẫn là bị U Lan quốc hoàng tộc theo dõi, còn tính toán tiếp tục lợi dụng a Việc này nàng đến tìm cơ hội nhắc nhở nàng mới là, bằng không thật muốn đã xảy ra sự tình gì, tử thần còn không điên. Giao giao, ngươi có phải hay không ở trách cứ ta? Không có gì, ngươi trước sau đều là vì U Lan quốc bá tánh suy xét sự tình, ta có cái gì hảo quái? Nếu có thể, nàng cũng hy vọng bọn họ là sinh hoạt ở bình phàm gia tộc, quá đơn giản sinh hoạt, chính là, không có khả năng. Liên tính nàng nguyện ý thành toàn chính mình nhi tử, chính là người khác cũng sẽ không thành toàn, lại còn có sẽ áp dụng lợi hại hơn thủ đoạn tới bức bách nhi tử thỏa hiệp, cùng với làm người bắt lấy nhược điểm, còn không bằng nàng chính mình tới ứng phó. Ít nhất, nàng có thể đem thương tổn hàng đến thấp nhất, hy vọng nhi tử có một ngày đã biết chân tướng không nên trách chính mình quá nhân tâm. Gia các ra, vân khuyên nguyên bản cũng ở thu thập đồ vật, hắn chuẩn bị đi theo thiên dung cùng đi U Lan quốc bái phòng đầu. Kết quả, tu hiền kỳ tới. vừa thấy đến vẻ mặt của hắn vân khuynh liền đủ rũ dứt lời có cái gì cùng lắm thì sự tình vừa mới thu được tin tức hắc bang những cái đó ra hỏa đã hoàn toàn ăn tết đi lên tính toán cùng long gia cùng hoa gia phương gia tam đại gia tộc đối kháng muốn đánh vỡ tam đại gia chế hành cục diện cái gì vân khuynh đây là một cái cơ hội tốt muốn hay không chúng ta nhất cử diệt hắc bang thế lực làm xã hội càng thêm thuần tịnh một chút ừ thuần tịnh ngươi cho rằng xã hội này không thuần tịnh là bởi vì hắc bang tồn tại Ngự Thiên Dung lạnh lùng thanh âm phiêu lại đây. Tu Hiển Kỳ bị dọa nhảy dựng, quay đầu lại nhìn nàng oán trách: "Thiên Dung, người dọa người sẽ hù chết người a. Người đi đường đều không phát ra một chút thanh âm sao? Thiết, ngươi sẽ dễ dàng như vậy hù chết? Hảo, không cần tranh, trước nói nói cẩn thận tình huống đi." Ra Cát Vân Khuynh có chút đau đầu, nếu Thiên Dung thân phận không phải, hắn rất có thể liền sẽ suy xét Hiển Kỳ kiến nghị. Tu Hiển Kỳ đem chính mình được đến tình huống nói một chút, chính là cố gia, Lưu gia, tần gia hồng gia bọn họ liên hợp ở bên nhau còn cùng một ít tiểu bang phái hợp thành mặt trận thống nhất chính là phải đối kháng tam đại gia phương gia có thể nói nhất cử bị thương nguyên khí long gia bên trong cũng có bất an phần tử chỉ có hoa gia vẫn là nhất bén nhọn gia tộc nhưng là thật muốn đối kháng nói lần này thế cục vẫn là có chút nguy hiểm cho nên kết cục chính là lưỡng bại câu thương bọn họ vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi ngự thiên dung nghi hoặc nhìn về phía tu hiền kỳ hiền kỳ Ngươi cũng là chính phủ cao cấp nhân viên một quả. A, Tu Hiển Kỳ nhìn về phía Gia Cắt Vân Khuynh. Gia Cắt Vân Khuynh thở dài, Hiển Kỳ, nàng đã sớm biết, ngươi không cần che giấu, nàng dò hỏi ngươi thiệt tình đâu. Cái gì? Tu Hiển Kỳ này cả kinh không phải là nhỏ, đây chính là đại bí mật a. thiên dung như thế nào sẽ biết? Vân Khuynh, ngươi nói cho nàng. Không phải, nàng chính minh cha. Không thể nào. Tu Hiển Kỳ cực đoan không cân bằng, nàng dựa vào cái gì cha được a? Nhất định là Vân Khuynh phóng thủy. Hiền kỳ, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bình tĩnh. Tu Hiền kỳ run run thân mình, ra hỏa này như vậy vừa nói hắn còn càng khẩn trương, gì sự. Vân Khuynh rỗi tay ôm lên ngự thiên dung bả vai chậm dãi nói, thiên dung kỳ thật chính là hát bang, chấp pháp giả. Phạm, Tu Hiền kỳ đảo dựa vào trên sofa, hữu khí vô lực nhìn hai người bọn họ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Không sai. Úc, ông trời a. Này không phải trêu cợt người sao? Vân Khuynh ngươi sở dĩ làm ta từ bỏ điều tra chấp pháp giả thân phận có phải hay không lúc ấy sẽ biết thiên dung nàng? Không phải, lúc ấy ta chỉ là cảm thấy cha đi xuống có lẽ càng không tốt. Đến nỗi chân tướng, ta cũng là gần nhất mới biết được. Tu Hiền Kỳ thở dài một tiếng, cái này hảo, khẩn kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta nếu là không áp dụng hành động phía trên khẳng định sẽ không cao hứng. Giao trộn, ta cấp một phần tư liệu, lấy qua đi cho các ngươi đỉnh cấp cấp trên nhìn xem. Ta tưởng hắn sẽ làm các ngươi án binh bất động. Cái gì tư liệu? Tham quan ố lại tư liệu a. Nếu hắn khăng khăng muốn hủy diệt Hắc Bang, như vậy, khiến cho những cái đó thúc đẩy màu xám mảnh đất sinh trưởng tham quan nhóm cùng nhau hủy diệt đi. Nói vậy, ta sẽ làm Hắc ba người chuyển bạch. Đừng tưởng rằng mỗi người đều tưởng trở thành Hắc đạo, bọn họ bất quá là bởi vì có người yêu cầu mới tồn tại. Vân Khuynh gật gật đầu, cái này ta duy trì ngươi. Tu hiển kỳ chừng hắn một cái, hắn đương nhiên duy trì. Tình nhân trong mắt ra tây thì sao? Ngự thiên dung ngó hắn liếc mắt một cái trầm trọng nói, hiền kỳ, ngươi không cần không cho là đúng, ta hỏi ngươi, kỵ nữ vì cái gì tồn tại? Cái này, còn không phải bởi vì có người đi, nếu không có người đi, những cái đó kỵ nữ còn sẽ chờ đói chết sao? Chê cười, các nàng có tay có chân, không hiểu văn hóa cũng có thể đi làm việc nặng. Liên bởi vì có người yêu cầu, sau đó liền có người không chết thủ đoạn thu nạp kỹ nữ. Mà đi! ta xem rất nhiều đều là các ngươi cái gọi là bạch đạo người trong đi này thật là rất nhiều phú thương nhân viên công vụ đều sẽ bí mật đi ngọn nhạc thậm chí công khai đi cũng không ít cho nên ngươi đừng tưởng rằng là hắc đạo gây trở ngại các ngươi trên thực tế là các ngươi dung túng hắc đạo sinh ra xã hội ưu ám mảnh đất đều không phải không thể hiểu được tồn tại mỗi một cái xã hội hiện tượng tồn tại đều tất nhiên có nó nguyên nhân dẫn đến các ngươi đơn thuần quy tội với ưu ám lại không đi truy cứu ngọn nguồn có phải hay không quá lừa mình dối người gia cát vân khuynh tán thưởng nhìn ngự thiên dung liếc mắt đưa tình nói thiên dung ta phát hiện ngươi là càng ngày càng lợi hại ta thích tới hôn một cái ai ai làm ơn ta còn ở đừng đem ta đương không khí tu hiển kỳ khinh bị xem hạ gia cát vân khuynh ở người khác trước mặt như vậy tốn bộ dáng vừa thấy đến thiên dung liền như vậy buồn nôn thật là ác hẳn gia cát vân khuynh vẫn là ở ngự thiên dung trên trán hôn môi một cái chỉ là Hắn trong óc bên trong đống nhiên hiện lên một bức mạc danh bức họa cột tròn, họa giống như có hai bóng người, giống như chính là một đôi thần tiên quý lữ. Là ai? Vân huynh, ngươi làm sao vậy? Ngự Thiên Dung phát hiện hắn bộ chán, lo lắng hỏi. Không có việc gì, giống như ngươi quá lợi hại, làm ta xuất hiện ảo giác. Ảo giác? Ngươi nhìn đến cái gì? Ngự Thiên Dung có chút kỳ quái. Hai cái ăn mặc cổ trang tình nhân đi. Rất xứng đôi. Cổ trang? Chẳng lẽ hắn phải nhớ khởi kiếp trước? Ngự Thiên Dung bỗng nhiên kích động lên, cái dạng gì người? Gia cắt Vân Khuynh khó hiểu đệ lại nàng, Thiên Dung, ngươi kích động cái gì? Ta đều nói, là ảo giác, ngươi đừng lo lắng. Hô, này cũng không thể cấp, Ngự Thiên Dung cười gượng nói, Hảo, ngươi không có việc gì liền hảo, bất quá, nếu ngươi còn xuất hiện cái gì ảo giác nhất định phải nói cho ta, nói không chừng ta biết phát sinh sự tình gì. Vân Khuynh xoa xoa mái tóc của nàng, đống đốc, bất quá chính là ảo giác có thể có chuyện gì, ngươi quá nhạy cảm. ngự thiên dung tâm bang bang nhảy dựng lên nàng có chút chờ mong lại có chút lo lắng nàng không biết vân khuynh nhớ lại kiếp trước sẽ thế nào có thể hay không bởi vì hiện đại tư tưởng cùng cổ đại tư tưởng đánh sâu vào đối nàng sinh ra không tốt ấn tượng ai dối dám a thiên dung ngươi nhíu mày làm cái gì ta nói không có việc gì ân ta không có việc gì Hiên kỳ chuyện này ngươi đừng nhúng tay bằng không ta đối với ngươi cũng sẽ không khách khí ngự thiên dung thực đứng đắn nhìn hắn tu Hiên kỳ thở dài Lão đại đều lên tiếng, ta còn có thể đủ thế nào a? ta nước chảy bèo trôi bái. Bất quá việc này còn phải tiểu tâm a, vạn nhất chọc giận. Như vậy, hắn liền đi tìm chết đi. Ngự Thiên Dung lánh lệ nói, nang ghét nhất chính là dấu giếm chính mình hành vi phạm tội lại còn một bộ nói ngạn tùy tiện bộ dáng đi khiển trách nhà của người khác hỏa, đặc biệt là làm quan. Hiện đại Thiên 64 kết hôn đi. Vân Khuynh có chút không vui vô vô ngự Thiên Dung đầu, Thiên Dung, nói chuyện không thể quá xúc động, không tốt tí nhoèn bạ. Dệ đậu, 753. Hừ, vốn dĩ chính là, không hiểu đến tự hỏi người lưu trữ làm cái gì. Chỉ biết thai hòa người. Hảo, chuyện này ta tưởng sẽ không quá khó. Hiền kỳ, hôm nay sự tỉnh ta hy vọng không cần có người thứ ba đã biết, người đem những lời này đó đều quên mất đi. Tu hiền kỳ vô vô ngực, yên tâm, chúng ta là huynh đệ, thiết anh em, ta biết như thế nào làm. Chính là kế tiếp làm sao bây giờ. Sẽ không thật muốn dựa theo thiên dung kêu ý tứ đến đây đi. Tu Hiền Kỳ có chút đầu đại, Thiên Dung chính là càng thêm cường thế, trước kia ở trường học đi, nàng nhiều lắm chính là tự mình cá tính cường, sẽ không quá mức cường thế. Ai, giống như cùng Vân Khuynh là càng ngày càng giống. Kia chuyện này theo ta, không cần ngươi đi, ta có người sẽ làm tốt. Ngự Thiên Dung thần bí hề hề cười cười. Cười đến Tu Hiền Kỳ đó là sởn tóc gáy Thiên Dung, ngươi có thể hay không không cần như vậy âm nhu đối với ta cười, ta sợ à. Thiết! Hảo! Đừng nghĩ cái này! Liền giao cho Thiên Dung đi, hiền kỳ, ngươi vội mặt khác, bất quá chú ý tình huống, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức cùng ta nói. Vậy các ngươi tạm thời không đi U Lan Quốc? Đi a, ngày mai liền đi. Đã lâu không có thấy tử thần, ta cũng lo lắng hắn quá đến được không đâu. Ngự Thiên Dung sâu kín thở dài. Bên người ra cắt vân khuynh ánh mắt chầm xuống, bắt lấy tay nàng cũng nắm thật chặt, ngay trước mặt hắn nói lo lắng nam nhân khác cũng quá có dũng khí. Hắn thích, cũng hảo, như vậy mới có cơ hội trừng phạt nàng. Vân huynh, ta đây đi trước vội, à, đúng rồi, không phải ta nói ngươi, ở nhà làm công liền tính, chính là hội nghị ngươi tốt xấu tham dự vài lần, đừng luôn nghỉ ở nhà, ít nhất một tháng tham dự hai lần công ty cao tầng hội nghị đi. Hảo, đêm nay hội đồng quản trị hội nghị ta sẽ đi công ty lộ mặt. Ok, vậy hành, ta đi rồi. Điển hình trọng sắc khinh hữu A. Hắn thật là giao hữu vô ý. Ngự thiên dung cảm giác được bên người truyền đến một loại tà khí, ho khan hai tiếng, cái kia. Ngươi muốn vội liền đi vội đi, ta cũng có việc muốn. Gia Cát Vân Khuynh rỗi tay một túm, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Thiên Dung, ngươi thực lo lắng nhan tử thần sao. Có một chút đi. Thích hắn. Kỷ, không phải ngươi tưởng cái loại này là bằng hữu thích. Ngươi làm gì? Ngự Thiên Dung giấy rùa phải rời khỏi hắn ôm ấp. Gia Cát Vân Khuynh nhíu mày, có phải hay không chúng ta tới nghiệm chứng hạ thì tốt rồi. Nghiệm chứng, hắn ánh mắt không rất hợp à. Ngự Thiên Dung tuy rằng thật lâu không có cùng nam nhân kia gì, chính là, còn không có quên nam nhân nào đó thời điểm ánh mắt, trần chùi sắc rụ A. Ha ha, Vân Khuynh A, chúng ta vẫn là đi làm chính sự đi. Hảo A, với ta mà nói, cùng ngươi cùng nhau chế tạo ngọt ngào hồi ức chính là lớn nhất chính sự. Nô. No. gia cắt Vân Khuynh đắc y An đậu hủ, thật là quá may mắn, gia hỏa kia giáo đồ vật thực sự có dùng, hắn hiện giờ chính là có thể hảo hảo chế phục Thiên Dung, muốn tránh thoát hắn kiềm chế. Hắc hắc. Trừ Phi Thiên Dung thật sự tưởng đem hắn coi như địch nhân đến đánh. Uy, Vân Khuynh. Ân. Một bên theo tiếng tay lại không ngừng dao động ở người nào đó thân thể thượng, khơi màu điểm điểm ngọn lửa, trêu chọc thân thể của nàng, Ngự Thiên Dung cảm giác thân thể đang ở trở nên lửa nóng, trong lòng có chút dãy rủa, đối nàng tới nói, còn không có hoàn toàn đem hắn cùng cổ đại nếu thần trùng hợp lên, chính là ở Vân Khuynh trong mắt, nàng lại là hắn mất mà tìm lại yêu nhất, đã áp lực lâu như vậy khát vọng căn bản là khó có thể ức chế. cái kia kết hôn ngự thiên dung bỗng nhiên hô một câu Gia các vân khuynh kia tràn ngập con ngươi bình tĩnh một ít ngươi nói cái gì ngự thiên dung nuốt nuốt nước miếng ta nói chúng ta kết hôn lại tiếp tục Gia các vân khuynh khỏe miệng mỉm cười chúng ta đây tuyển ngày mấy kết hôn 9 tháng 9. chúng dương thật lâu tốt nhất đi ách 9 tháng 9 lập tức liền đến được không ân càng nhanh càng tốt ta Gia các vân khuynh buồn cười nhìn nàng ngón tay thon dài điểm quá nàng ngôi đỏ thiên dùng Ngươi không phải là tưởng có lệ ta đi. Kết hôn phải đợi, cái này cũng muốn chờ, cái gì đều phải ta chờ. Ân, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực dễ nói chuyện, có thể cho ngươi tùy ý khi dễ. Hắn nào có thực dễ nói chuyện A? Ngự Thiên Dung rất muốn phiên trận trắng mắt tỏ vẻ khinh bỉ người nào đó hắc bạch điên đảo. Chính là đối với kia lóe sáng đôi mắt nàng không dám, sợ hắn thật sự lập tức liền ăn luôn nàng. Gia Cát Vân Khuynh lại không muốn buông tha nàng, ở nàng bên môi lưu luyến quên phản xoa bóp, một bên nói nhỏ, Thiên Dung. Ta thích ngươi." Hắn lời nói liền như ma chú giống nhau quanh quẩn Ngự Thiên Dung nội tâm, thậm chí trầm rãi bắt đầu mơ hồ, không biết khi nào Gia Cách Vân Khuynh đã đem nàng áo ngoài khởi, đang muốn công thành đoạt đất thời điểm một chiếc điện thoại thực không phối hợp vang lên, Ngự Thiên Dung bừng tỉnh lại đây, hôn mê, nàng thiếu chút nữa liền cầm giữ không được. "Cái kia, điện thoại." Ra các Vân Khuynh phong bế nàng ngôi, mặc kệ. Đáng tiếc, chuông điện thoại thanh thực không phối hợp tiếp tục vang, thật sự là không có thức thời ý tứ, Ngự Thiên Dung đẩy ra hắn. Khả năng có việc gấp đâu. Xấu hổ kéo hảo tự mình quần áo, tiếp điện thoại, à, tử thân à, ha ha, không có việc gì, không nổi, không nổi. Nga, còn không có định hảo vẽ máy bay, ngày mai lại quyết định cụ thể thời gian mua phiếu, đến lúc đó cho ngươi điện thoại. Ân Ân, ta biết, ngươi không cần lo lắng, chúng ta thượng phi cơ phía trước khẳng định sẽ trước thông chi ngươi, Nô. No. Ra Cát vân khuynh thực ôn nhu từ sau lưng ôm lấy nàng, cho nàng cởi háo giải khấu, ấm áp môi phụ thượng nàng vai ngọc. Tinh tế hôn, mang theo trừng phạt tính hôn, ngự thiên dung thể sắc và tinh thần đều run lên, cái kia, tử thần, ta có chút việc, trễ chút lại cùng ngươi liên hệ. Di động bị ném tới rồi một bên, ra cắt vân khuynh không chút khách khí ở trên người nàng xoa bóp, nếu vừa mới hắn vẫn là ôn nhu dụ hoặc cùng tiến công, này sẽ chính là cường thế xâm lớn, căn bản là không cho nàng nói chuyện cơ hội. Hắn sinh khí, nhan tử thần ra hoặc kia, hư hắn chuyện tốt không nói, còn như thế sốt ruột chiều hắn nữ nhân đi xem hắn ừ. hắn sinh khí vân khuynh nô no, vân khuynh nghe ta ta muốn ngươi gia cắt vân khuynh trầm thấp tiếng nói nồng đậm hóa mở ra vây quanh nàng ai tính tức giận người là nói không thông ngự thiên dung bất đắc dĩ ôm hắn không có lại phản kháng hắn bá đạo cùng lưu tình. vân khuynh chúng ta tới đại môn bỗng nhiên bị mở ra nháy mắt toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người gia cắt vân khuynh đầu tiên bừng tỉnh đem ngự thiên dung giấu ở chính mình dưới thân nộ mục đảo qua đi Đều đi ra ngoài. Vân Khuynh cha mẹ há hốc mồm đồng thời quay đầu đóng cửa lại. Như tử, ngươi tiếp tục hà, chúng ta đi đi dạo, ha ha. Ngự thiên dung một khuôn mặt đều so nấu chín tôm con đỏ, quá khíu, cư nhiên. Phẫn hận trừng mắt ra cắt Vân Khuynh, đều là ngươi. Làm gì ở phong khách? Ở phong khách liền tính, vì cái gì sẽ bị người đương trưởng trả bao. Ra Cát Vân Khuynh cũng có chút xấu hổ, càng có rất nhiều rục hỏa khó nhịn. Bế lên nàng đi vào phòng, chúng ta tiếp tục. Lan Ngự Thiên Dung phi thân rời đi, hắn ba mẹ đều tới, còn tiếp tục. Chuyến ra đi nàng còn muốn hay không gặp người. Gia Cát Vân khuyên giữ chặt nàng, cầm đỉnh nàng đầu vớt ve. Thiên Dung, đừng tức giận, lần sau ta đem khóa cấp thay đổi, mật mã đổi đi, chỉ cho ngươi chìa khóa. Như vậy liền sẽ không có người thấy được. Ai muốn ngươi? Hảo hảo, đều là ta sai, bất quá này cũng không có gì à, dù sao ngươi không đều nói muốn kết hôn sao. Ta, nàng đó là hoan binh kế được không? Gia cắt vân khuynh ôm lấy nàng đi ra ngoài, mở cửa chừng mắt nhìn phụ mẫu của chính mình liếc mắt một cái, vào đi. Tiêu tình nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt liền rơi xuống ngự thiên dung trên người, ái mội hỏi, thiên dung à, ta có phải hay không có thể ôm tôn tử? Quẫn, ngự thiên dung thực xấu hổ, bá mẫu, cái kia. Ba mẹ, các ngươi chuẩn bị vội đi, thiên dung nói, chúng ta phải nhanh một chút kết hôn, bằng không sợ nhịn không được. Cái gì cái gì? Chẳng lẽ là có? Tiêu Tình hưng phấn kéo qua Ngự Thiên Dung, "Thiên Dung, ngươi cùng ta nói, hài tử bao lớn rồi?" Ngậy, "Bá mẫu, chúng ta không có." "Mẹ, ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì a? Dù sao chỉ cần ngươi làm tốt chúng ta hôn lễ, đến lúc đó, ta bảo đảm cho ngươi một cái vừa lòng tôn tử." Tiêu Tình đôi mắt đều sáng, "Thật sự?" Gia Cát Vân Khuynh đắc ý cười cười, "Tự nhiên, ta khi nào nói qua lời nói dối?" "Đó là đó là." Tiêu Tình lôi kéo chính mình bạn già, "Lão công, chúng ta lập tức đi chuẩn bị lập tức thỉnh người xem nhật tử mẹ tuyển nhanh nhất nga ngự thiên dung ha hốc mổm này cũng quá hố nàng đi uy tiêu tình ái mội nhìn ngự thiên dung thiên dung ngươi cũng đừng e lệ trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng sao các ngươi đều không nhỏ sớm nên thành ra lập nghiệp nếu không phải kia ai dù sao ta đều mong thật nhiều năm hiện giờ cuối cùng là khổ tận cam lai chúng ta chạy nhanh a nói xong liền lôi kéo chính mình lão công đi vội chăng căn bản không nghe ngự thiên dung giải thích ngự thiên dung chỉ có thể trừng mắt ra các vân khuynh ra các vân khuynh thực sán lạn gương mặt tươi cười thiên dung ba mẹ đều đi rồi ngươi xem chúng ta muốn hay không vừa mới không có hoàn thành sự tình tiếp tục làm xong Hử. làm việc phải có thủy có chung mới hảo a ngươi vô sỉ ngự thiên dung giải đầu đi rồi ra các vân khuynh nhìn xem thiên cũng không có ngăn đón nàng dù sao nàng chạy không được bất quá vẫn là muốn cho nàng xin mất giận Hơn nữa, hắn cũng có việc cần thiết muốn đi chuẩn bị, không thể làm Thiên Dung quá mạo hiểm. Ngự Thiên Dung về đến nhà nghĩ đến ra cắt Vân Khuynh liền có khí, mất mặt lớn, về sau nàng phỏng trừng cả đời đều ngượng ngùng đối mặt bọn họ. Nhiều khiu A. Thiên Dung, Vân Khuynh vừa mới gọi điện thoại cho chúng ta biết nói các ngươi muốn cử hành hôn lễ, này có phải hay không thật sự? Ngự Hằng Tu vẻ mặt vui vẻ mở cửa tiến vào Cái gì? Thiên Dung A, này liền đúng rồi, các ngươi bạch bạch lãng phí như vậy chút năm. Hiện giờ hiểu lầm rõ ràng, nên mị mãn kết cục, không thể tiêu hao thanh xuân, các ngươi đều mau 30, không thể lợi. Mẹ, ngươi yên tâm, lần này ta và ngươi bà còn có gia cắt gia nhị vị thông gia, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm các ngươi hôn lễ, bao chuẩn các ngươi vừa lòng. Ta, lão công, đi thôi, bà thông gia đều phái xe riêng tới đón chúng ta. Ngự Thiên Dung hoàn toàn ốc, ra cắt vân khuynh cái kia Phúc Hắc Hồ Ly, cư nhiên như vậy hố nàng. Hiện đại thiên 65 giật giây. Hết thảy đều ở nhanh chóng tuyển định, Ngự Thiên Dung căn bản không có phản bác lý do, chỉ nói không cần qua cấp, toàn ra nhìn nàng, còn không đổi, này đều bao lớn rồi tuổi lạc, bọn họ mong cháu trai cháu gái đều mong đã bao nhiêu năm, còn không đổi. Gia Cát Vân Khuynh tắc thực phụ họa các cụ già ý tưởng, cảm thấy càng sớm càng tốt, ngay cả đi Ú Lan Quốc xem nhan tử thần sự tình cũng bởi vậy bị gác lại xuống dưới, nói là dứt khoát chờ bọn họ kết hôn lại cùng đi bái phỏng. Ngự Thiên Dung đối Gia Cát Vân Khuynh là bực đến ngứa răng, chính là vô pháp phản bác. Hai song cha mẹ mắt trông mong nhìn nàng, nàng vô pháp cự tuyệt. Hoa vũ hiên nhìn nàng kia bộ dáng, thiên dung, ngươi cũng đừng nhấn răng, liền tính thật cho ngươi cắn, ngươi cũng luyến tiếp dùng sức, sớm một chút kết hôn không cũng thực tốt sao. Hừ, ta không thích bị nhân thiết kế. Hắn nguyện ý thiết kế ngươi cũng là vì hắn để ý ngươi, không phải ta nói ngươi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng háo đi xuống. Này đều đã bao nhiêu năm. Nếu thật không muốn nói vậy cùng ta một khối A. Làm gì ta như vậy phong lưu phong khoáng ngươi đều có danh chính ngôn thuận cùng ta thân thiết cơ hội lại một lần cũng không cần. Ta. Được, ngươi chính là ở trong lòng còn nhượng hắn, mọi người đều thấy rõ ràng, ngươi hà tất lại ngượng ngùng xoắn xít, nhìn một chút đều không giống ngươi tính cách. Ngạch, nàng không phải ở đối Vân Khuynh nhớ mãi không quên mới không kết hôn có được không, nàng là luyến tiếp cổ đại phu của nhóm. Nếu không phải đã biết Vân Khuynh là nếu thần chuyển thế, nàng mới sẽ không cùng hắn hòa hào đâu. Nhưng là những lời này nàng vẫn là buồn ở chính mình trong bụng đi. Đúng rồi, sợ như băng tên kia còn ở biệt nữ đâu. Nói chờ các ngươi giáo đường cử hành hôn lễ thời điểm hắn tái xuất hiện, trước mắt hắn liền không tới hỗ trợ. Ngự Thiên Dung xem hắn khí sắc khá tốt có chút kỳ quái. Vũ Hiên, ngươi không thương tâm A. Hoa Vũ Hiên trắng nàng liếc mắt một cái, hắn thương tâm nàng liền sẽ gả cho hắn sao. Không, nói đến cũng kỳ quái. Gần nhất, hắn cảm giác chính mình đối Thiên Dung quyến luyến giống như càng lúc càng mờ nhạt chỉ là còn có điểm điểm mất mát. Uy, ngươi cùng cái kia tiểu tình nhân quan hệ thế nào? Nàng thân cận thành công sao? Hoa vũ hiên hừ nhẹ một tiếng, ai so được với ta mị lực đại? Ngậy! Xong rồi, hoa gia thiếu gia lâm vào tình yêu hoa, ngươi chuẩn bị khi nào kết thúc độc thân sinh hoạt? Kết thúc, ta hiện giờ không phải thực hảo sao? Ngự thiên dung không chút khách khí rỗi tay một phách, ngươi người này cho rằng nhân gia sẽ vẫn luôn chờ ngươi sao? Lần này thân cận nàng không có phải đối phương, lần sau liền chưa chắc, Ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đem người cưới về nhà đi thôi. Kỳ thật ta cảm thấy nàng rất không tồi, trừ bỏ có đôi khi nàng mặc quần áo có chút phối hợp không lo. Ngươi như thế nào biết? Hoa vũ hiên dường như phát hiện tân đại lục giống nhau nhìn nàng. Trước kia liền có như vậy cảm giác, ta cảm thấy nàng vẫn là thích hợp xuyên thục nữ trang. Lần sau gặp mặt thời điểm ngươi trực tiếp cùng nàng nói một tiếng đi. Nàng xuyên thục nữ trang xinh đẹp nhiều. Ân, có đạo lý, ta cũng là như vậy cảm thấy, bất quá. Ta cảm thấy nàng hôn đắp cũng không tồi. Thiết! Còn không tỉnh lại đến chính mình thiệt tình, thật là một cái ngu ngốc. Tổng tài, người muốn tư liệu. Nhan tư như ôm một chồng giấy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hoa Vũ Hiên tiếp nhận liếc mắt một cái đều không có xem liền trực tiếp đưa cho ngự thiên dung, nột, này đó là người muốn tư liệu, bất quá, người xác định ngươi yêu cầu làm như vậy. Ta cảm thấy nguy hiểm rất đại. Người nhọc lòng hảo tự mình sự tình thì tốt rồi, ta sẽ nhìn làm, giải quyết không được sẽ tìm người trên đỉnh. Uy uy, ngươi cũng quá vô lương đi. Nhàng tư như nhìn bọn họ nói chuyện liền cảm giác được một loại nguyên tử nội tâm tin cậy, bọn họ lẫn nhau tin cậy đối phương, cũng ỷ lại đối phương, chính là nàng đâu. Nàng chỉ là bí thư, chỉ là một trợ lý mà thôi. Tâm ảm đạm, nàng rõ ràng nói muốn buông hắn trở về thân cận, chính là, kết quả là vẫn là quên không được hắn hết thảy, lại tìm lấy cớ đẩy rất đối phương. Thật gờ. Tư như, Thiên Dung nói ngươi xuyên thục nữ trang thật xinh đẹp, kiến nghị ngươi về sau nhiều xuyên thục nữ trang, ngươi cảm thấy thế nào? Nhà Tư Như ngạc nhiên nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, nàng vì cái gì muốn bình điểm chính mình quần áo? Chẳng lẽ là nói nàng hiện tại không có ánh mắt? Tư Như, ta cảm thấy ngươi xuyên rất nhiều quần áo đẹp, không thích nói ngươi liền dựa theo chính mình ý tứ mặc xong rồi. Tâm, có một ít ngọt ngào, hắn không có miễn cưỡng chính mình đâu. Ta sẽ chú ý, Ngự tiểu thư ý kiến luôn luôn đều thực đúng trọng tâm, hơn nữa mọi người đều biết Ngự tiểu thư thẩm mỹ quan thực hảo. Ngự thiên dung liếp bọn họ hai cái liếc mắt một cái, đều là ngu ngốc, không có phát giác đối phương thiệt tình. Ai? Uy, ta nói các ngươi hai cái thoạt nhìn rất có phu thê tương sao, không bằng các ngươi thấu một đôi được. Nhan tư như sắc mặt tướng đỏ, ngự tiểu thư vui đùa cái gì vậy, chúng ta? Ta cùng tư như hiện tại cũng khá tốt. Thiết, ai có rảnh vẫn luôn bồi ngươi à, nhan tiểu thư, nếu không ta cho ngươi giới thiệu mấy cái kim quy tế, ném rất người này, không hiểu tình thú lại không nghĩ phụ trách nam nhân không thể mớn. Nhan Tư như cúi đầu, cảm ơn ngự tiểu thư hảo ý, tùy duyên đi. Tùy cái quỷ, duyên phận có chính mình không cưới chảo, nhưng chính là tự mình từ bỏ. Được rồi, cứ như vậy nói định, ta cho ngươi tìm Kim quy Tế, bảo đảm so với hắn xoáy khí, so với hắn có tiền, so với hắn ôn nhu, quan trọng nhất chính là ta chọn người nhất định chọn phụ trách. Nhan Tư như do dự một chút nhìn đến Hoa Vũ Hiên sắc mặt có chút phức tạp trong lòng hơi hơi đau xót, hắn là ở vì Ngự Thiên Dung đau lòng đi. xúc động dưới liền mở miệng trả lời. Ngự Tiểu Thư nói cũng là, vậy phiền toái Ngự Tiểu Thư. Hoa Vũ Hiên vừa nghe choáng váng, làm Thiên Dung hỗ trợ. Kia không phải bánh bao thịt đánh cho có đi mà không có về. Nữ nhân này một khi quyết định sự tình nhất định sẽ toàn lực làm tốt, Thiên Dung, chính ngươi vội không xong còn nhọc lòng ta người làm cái gì? Cái gì gọi là người của ngươi? Ngươi cùng nhan Tiểu Thư chính là không có gì pháp luật quan hệ, nàng phải gả người ngươi quản được sao? Thiết! Này! Hoa Vũ Hiên có chút khẩn trương. thiên dung ra tay giống nhau đều sẽ không thất thủ hán không muốn. ý thức được tâm tình của mình hoa vũ hiên có chút buồn hắn đây là làm sao vậy chẳng lẽ hắn thật sự cũng thích nhan tư như ngự thiên dung lôi kéo nhan tư như rời đi thần bí ở nàng bên thay nói yên tâm ta đối với ngươi không thú vị ta bất quá là phát hiện người nào đó không rõ chính mình thiệt tình tưởng nhiều hơn kích thích một chút thôi ngươi nếu tưởng cùng hắn ở bên nhau liền ngoan ngoắn nghe ta đi a nhan tư như khiếp sợ nhìn ngự thiên dung Nàng, nàng, vừa mới nói có ý tứ gì? Nàng nói hiên thích chính mình, còn muốn giúp nàng. Không cần như thế trận mắt há hốc mồm nhìn ta, ta đối nữ nhân không có hứng thú, thì ngươi không cần chế tạo ái muội. Ngạnh, nhan tư như ngượng ngùng thu hồi chính mình ánh mắt, có chút không xác định hỏi, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta. Qua đi ngươi giúp ta không ý chuyện, ta biết đến, tuy rằng ngươi là lanh tiền lương, bất quá cũng mệt ngươi tận tâm tận lực mới thiếu rất nhiều phiền toái. Lại nói như thế nào? Ta cũng không phải một cái ý chí sắt đáng người. nhan tư như bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngự tiểu thư kỳ thật tổng tài vẫn luôn liền thích ngươi. Hắn chỉ là không nói. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, ta biết, ta vẫn luôn đều biết. Vậy ngươi, ta nhưng không giống các ngươi, ai thích ta ai không thích ta cảm giác được đến. Trên thực tế, Vũ Hiên thực hảo, nếu ta ngay từ đầu liền không có gặp được những người khác, chỉ là gặp được hắn nói, ta tưởng ta sẽ thích hắn. Đương nhiên rồi, cũng đến hắn không hoa tâm mới được. Nhan Tư Như vội vàng cãi cọ nói, hắn không có, rất nhiều tình nhân kỳ thật đều là giả, hắn bất quá là vì kích thích ngươi, ngẫu nhiên cũng là vì chế tạo một ít sai lầm đưa tin, dù sao hắn đều là vì ngươi. Ha ha, ngươi gấp cái gì a? Ta biết, hắn mấy năm nay chân chính tình nhân cũng cũng chỉ có ngươi mà thôi. Nhan Tư Như mặt đỏ lên, nàng ý tứ không phải cái này. Nhưng là, hắn thật sự không có như ngoại giới như vậy hoa tâm, hắn kỳ thật không quá thích người xa lạ, chỉ là ngoại giới luôn như vậy truyền. Hán lại, có chút đồ vật, chính mình không tranh là vĩnh viễn không chiếm được. Tranh, nhan tư như ánh mắt giảm đạm xuống dưới, nàng lấy cái gì tới tranh, nàng đều thất ý hảo chút năm, đã sớm đã không có tự tin. Ngự thiên rung rỗi tay gợi lên nàng cầm cười nói, tấm tắc, khuôn mặt so với ta mỹ lệ nhiều, làm gì liền không có tự tin đâu. Ngươi xứng ra hỏa kiệt nhưng vậy là đủ rồi. Chính là, ai, ta rất nhiều lần tưởng nói ngươi, ngươi mặc quần áo thật sự không có gì hòa hợp cảm. Nhan Tư như mặt đỏ, nàng kỳ thật thật sự không quá am hiểu phối hợp quần áo, nàng xử lý công ty sự tình gọn gàng ngăn nắp, chính là, nói này ăn mặc nàng thực tự ti, cho tới nay, nàng cảm thấy Hoa Vũ Hiên muốn không phải mỹ nhân, hắn chỉ là muốn tìm một cái bóng dáng thôi. Thiên Dung Gia Cát Vân Khuynh đầy mặt ý cười đi tới nhìn đến Nhan Tư như thời điểm có chút như mày, nàng như thế nào ở chỗ này? Hoa Vũ Hiên chi kỷ người A Hừ, hắn đương nhiên biết, nàng vừa xuất hiện thời điểm hắn sẽ biết. Nếu không phải bởi vì Hoa Vũ Hiên là chính mình xuất quỹ, hắn rất có thể liền sẽ phái người đem nàng ném xuống hải, hắn chán ghét thương tổn thiên dung người. Gia cắt tam thiếu hảo. nhan tư như có chút xấu hổ, nàng rất sớm liền cảm giác được, gia cắt nam nhân không thích nàng. Đương nhiên, nàng hiện giờ xem như rất rõ ràng chính mình vì cái gì bị người không thích, nhất định là bởi vì ngự thiên dung. Hảo, tư như, ngươi đi vội ngươi, nhớ kỹ ta nói, ngoan ngoãn nghe ta, ta bảo đảm ngươi tâm tưởng sự thành. gia cắt vân khuynh lôi kéo nàng tránh ra ngươi lại tưởng cái gì ngự thiên dung cười hắc hắc làm hồng nương a ngươi tưởng đem nàng cùng hoa vũ hiên kéo cùng nhau gia cắt vân khuynh nhíu mày hoa vũ hiên sẽ không thích nàng đi thoạt nhìn không có gì tính tình cũng liền không có cá tính muốn hắn liền sẽ không thích ở gia cắt gia vô cùng náo nhiệt chuẩn bị hôn lễ thời điểm hắc bang một ít người cũng tụ tập tới rồi cùng nhau mưu đồ bí mật bọn họ đại sự cho tới nay chấp pháp giả đều quá vướng bận Luôn bảo trì này hắc bang ba chân thế chân vạc cục diện, làm cho bọn họ này đó không lớn không nhỏ gia tộc trước sau không có ngoi đầu cơ hội. Đây là bọn họ không thể chịu đựng, hơn nữa, bọn họ là hắc bang, làm việc hà tất chú ý cái gì nguyên tắc, không từ thủ đoạn mới giống hắc bang phong cách. lão đại, thật muốn ám sát ra cắt ra người. Ta xem những cái đó bảo tiêu liền có chút nương tay a Vô dụng ra hỏa, chúng ta chính là muốn đánh vỡ hiện giờ cục diện, chính là muốn hắc bang hỗn loạn lên chúng ta mới hảo hành sự. hiện đại thiên 66.000 năm truy đuổi sáng sớm ngự thiên dung đã bị đào lên rửa mặt trải đầu hóa trang mặc quần áo thiên dung cha mẹ nhìn đến nàng mặc vào tuyết trắng váy cưới hốc mắt đều đã ướt nước bọn họ nữ nhi rốt cuộc cũng muốn chân chính đi vào hôn nhân thánh điện cầu nguyện trời cao phù hộ nữ nhi kiếp này không cần lại chịu khổ khó hạnh phúc mỹ mãn sống sót thiên dung ngươi hôm nay thật đẹp thiên dung hảo tỷ muội liếu lộ cùng nguyên ngữ đỉnh vui vẻ nhìn nàng rất là không tha lôi kéo tay nàng thiên dung về sau gả chồng có thể làm nhàn tản phu nhân đi. Không cần bận rộn như vậy, nhiều bồi bồi bọn tỉ mội đi. Hảo. Ngự thiên dung cười nhìn các nàng, đúng rồi, lộ lộ, ngươi cùng lòng tam thiếu thế nào? Có hay không kết hôn tính toán A? Tà tán thành A. Thiết, kia tiểu tử muốn cưới đến ta lại nỗ lực một phen đi. Liễu lộ đắc ý cười rộ lên. Nguyên ngữ đỉnh kéo nàng ngồi xuống, cho nàng trải vớt tóc dài. Thiên dung, nhìn đến ngươi cùng vần Khuynh hạnh phúc ta thật sự thật cao hứng. Ân. Ta cũng thật cao hứng ngươi có bảo bảo, về sau ra tới, nhà ta ngàn đêm liền thêm một cái bạn. Thiên Dung, như vậy, này phòng ở. Ta biệt thử ai cũng đừng nghĩ cách. Nguyên ngữ đỉnh trắng nàng liếc mắt một cái, ai muốn ngươi à, ta là nói những cái đó bức họa cuộn tròn, nên thu hồi tới đi. Lưu lại đi. Thiên Dung, ngươi đều cùng vân khuynh ở bên nhau, còn giữ những cái đó người làm cái gì. Bọn họ lại không thể từ họa nhảy ra bồi ngươi. ngự Thiên Dung trầm mặc là không thể nhảy ra bồi nàng, chính là. Bọn họ đều là nàng tinh thần lương thực trí nhất, vô pháp vứt bỏ người. Thiên Dung, ta tuy rằng không biết bọn họ đến tột cùng có phải hay không thật sự tồn tại quá người, chính là, ta tưởng nói chính là ngươi đã có vân quinh, vậy đủ rồi. hắn đối với ngươi cũng đủ hảo. Nguyên ngữ đình ở lần đầu tiên nhìn đến những cái đó họa thời điểm liền cảm giác được khác thường. Nàng là Thiên Dung hảo tỉ muội bọn họ đại học mấy năm tỷ muội sớm chiều ở chung, trước kia nàng họa đẹp thì đẹp đó, chính là... Lại sẽ không cho nàng cái loại này khó có thể miêu tả cảm giác. Tổng cảm thấy những cái đó họa bao hàm quá nhiều chân tình, từng nét bút, phảng phất đều có thể đủ để lộ ra thiên dung thiệt tình thực lòng. Thậm chí nàng thấy được cái nhân duyên, đó là một loại mờ ảo đồ vật, chính là nàng xem tới được. Chỉ là vẫn luôn không có cùng người khác nói qua mà thôi, thần tiên ma quái đồ vật, nàng đều không xác định làm sao có thể đủ cùng người khác nói rõ ràng đâu. Yên tâm đi, ta thiệt tình thích vân huynh về sau sẽ hạnh phúc. ân Ta tin từ ngươi, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Gia Cát Vân Khuynh đã sớm đi tới giáo đường chờ nhà gái đã đến, hắn thực kích động, cũng thật cao hứng, rốt cuộc tới rồi hắn chân trinh có thể nắm tay nàng cả đời đến lao thời khác Nhất kích động một khắc rốt cuộc đã đến, Gia Cát Vân Khuynh thấy được Ngự Thiên Dung bị mâu thân của nàng nắm tay đi đến, mục sư đã sớm chuẩn bị tốt, mọi người đều ngồi chứng kiến giờ khắc này tiến đến. Ngự Thiên Dung đi theo một khoảng cách nhìn hắn, phảng phất thấy được bọn họ đã từng cách một cái thời không không được gặp nhau. hiện giờ rốt cuộc đi tới cùng nhau. Vân Huynh Thiên Dung ta liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi về sau hảo hảo chiếu cố nàng. Ân, Nhạc Mẫu yên tâm, ta nhất định sẽ làm nàng hạnh phúc. Gia Cát Vân Huynh trịnh trọng hứa hẹn. khi bọn hắn tay chặt chẽ tương nắm thời điểm, một loại lực lượng liền truyền lại mở ra. Gia Cát Vân khuynh biểu tình ở nàng cái chán in lại một hôn. Thiên Dung. Mục sư nhìn nhân ra liếc mắt đưa tình có chút bất đắc dĩ, khụ khụ. Gia Cát Vân khuynh tiên sinh, ngự Thiên Dung tiểu thư. thỉnh các ngươi lên đài tuyên thệ đi mục sư vẻ mặt thận trọng đối với gia cát vân khuynh gia cát vân khuynh tiên sinh ngươi hay không nguyện ý tiếp thu ngự thiên dung trở thành ngươi hợp pháp thế tử dựa theo thượng đế pháp lệnh cùng nàng cùng ở cùng nàng ở thần thánh hôn ước cùng sinh hoạt sao cũng hứa hẹn từ nay lúc sau trước sau ái nàng tôn kính nàng an ủi nàng chân ái nàng bất luận bệnh tật cực khổ trước sau chung với nàng đến chết không phai gia cát vân khuynh nhìn trước mắt người ta nguyện ý ngự thiên dung nữ sĩ ngươi hay không nguyện ý tiếp thu Gia các vân khuynh trở thành ngươi hợp pháp trượng phu dựa theo thượng đế pháp lệnh cùng nàng cùng ở cùng hắn ở thần thánh hôn nước cùng sinh hoạt sao cũng hứa hẹn từ nay lúc sau trước sau yêu hắn tôn kính hắn an ủi hắn chân ái hắn bất luận bệnh tật cực khổ trước sau chung với hắn đến chết không phai ta nguyện ý thỉnh tân lang tân nương trao đổi nhẫn Gia Cát vân khuynh đem nhẫn mang lên ngự thiên dung ngón tay đầu ngón tay có chút rung động rốt cuộc nàng là hắn danh chính ngôn thuận thế tử đông nhiên mà hoang kiếm đột nhiên biến thân phát ra lóa mắt lam quang ngay sau đó là một tiếng vang lớn mọi người còn không rõ ràng lắm sao lại thế này liền nhìn đến kia trên đài nổ mạnh ngồi ở phía trước những người đó đều ở quang minh lóng lánh thời điểm không hẹn mà cùng rỗi tay chặn đôi mắt lại bị bay qua tới một ít mảnh nhỏ bắn tới rồi hòa hoa liền như vậy trong nháy mắt sự tình nguyên bản tân lang tân nương đứng thẳng địa phương đã biến thành biển lửa ngự hàng tú tỉnh ngộ lại đây thời điểm vừa động không thể động chỉ là giống không có linh hồn người giống nhau đứng thẳng bất động tại chỗ Nàng nữ nhi, liền ở hạnh phúc nhất một ngày. Tiêu đoàn ngọn lửa ở nổ mạnh lúc sau còn tiếp tục thiêu đốt, căn bản nhìn không tới bóng người. Hoa vũ huyên tiến lên muốn tìm người, nhan tư như giữ chặt hắn, tổng tài, không thể đi, đó là. Ta biết, tiên tiến nhất hạn định phạm vi thuốc nổ, sẽ chỉ ở hạn định phạm vi nổ mạnh đả thương người, 5 mét ở ngoài liền sẽ không lại có lực sát thương. Nếu đã biết, hà tất lại đi tìm, bọn họ khẳng định đã thi cốt vô tồn. Thiên Dung không phải người bình thường, nàng sẽ không chết. Hoa Vũ Hiên tránh ra tay nàng đi phía trước hướng, hắn sẽ không tin tưởng Thiên Dung sẽ chết. Tuyệt đối sẽ không. Muốn chết cũng là hắn chết trước, nàng đều cứu hắn mấy cái mệnh. Trong giáo đường đống nhiên vang lên một trận bén nhọn vù vù, tựa hồ là cực giận tiếng lỏng. Sau đó những cái đó ngọn lửa tiêu tán, ngự hàng tú kỳ tích thấy được chính mình nữ nhi nằm trên mặt đất, giống như không có bị thương, nàng dùng hết cuộc đời này lớn nhất tốc độ tiến lên bế lên chính mình nữ nhi, Thiên Dung, Thiên Dung. Tiêu Tỉnh cũng tiến lên ôm chính mình như tử, Vân Khuynh. Gia Các Vân Khuynh dẫn đầu mở mắt, Thiên Dung. Tiêu Tỉnh đôi mắt rưng rưng, nàng ở, người thương đến nào? Gia Các Vân Khuynh nghiêng đầu nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, vậy là tốt rồi. Vân Khuynh. Xe cứu thương bay nhanh mà đến, trải qua một loạt kiểm tra cùng cứu giúp lúc sau, chủ trị bác sĩ không thể tưởng tượng tuyên bố một tin tức, hai người không chết. Bất quá Gia Các Vân Khuynh não bộ đã chịu va chạm, phải chờ đợi tỉnh lại lại kiểm tra có hay không vấn đề. hơi chút nghiêm trọng một ít chính là ngự thiên dung trái tim giống như bị chấn đến có chút bị hao tổn mạch đập không quá ổn định nguyên nhân còn còn chờ kiểm tra như vậy gần gũi nổ mạnh cư nhiên đều có thể đủ sống sót còn không có gãy tay gãy chân thật sự là quá làm người không thể tưởng tượng hoa vũ hiên thủ ngự thiên dung nhan tư như ở một bên chiếu cố hắn gia cát vân khuynh hai cái ca đều phẫn nộ rồi lão nhị lưu lại chiếu cố bệnh viện nhân viên lão đại xem qua không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau đi rồi hắn muốn giải quyết tốt hậu quả a sở hữu bị thương người đều được đến thực tốt chiếu cố mà cái kia giáo đường còn có ngày đó xuất hiện quá nhân viên đều bị ra các đại thiếu tiến hành rồi nhất nhất điều tra hiện trường ghi hình hắn cũng nhìn thật nhiều biến đã tỏa định hiểm nghi người hắn phải làm chính là câu gia ca lớn gia cắt vân khuynh tỉnh lại lúc sau cái thứ nhất ý niệm chính là muốn xem ngự thiên dung đương hắn nhìn đến ngự thiên dung an tường nằm ở trên giường hơn nữa hắn tự mình bắt mạch xác định nàng không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau hắn khỏe mắt chạy xuống hai giọt quần quận năng nước mắt rốt cuộc Hắn chân chính tìm được rồi nàng. Ngàn năm lúc sau, hắn chuyển thế đuổi theo, rốt cuộc thành công tìm được rồi nàng, còn nhớ lại kiếp trước đủ loại. Hắn Thiên Dung, mặc kệ đến nơi nào hắn đều là nàng phu quân. Vân Khuynh, Thiên Dung thân thể bệnh viện còn ở kiểm tra, ngươi vừa mới tỉnh lại không cần quá mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi đi, đã có kỳ tích phát sinh, Thiên Dung nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Ông trời nhìn đâu? Vân khuynh nhìn xem chính mình mẫu thân, mẹ, ngươi yên tâm, ta thực hảo. kia. Chúng ta xuất viện đi, Thiên Dung mang về nhà, ta thủ nàng, nàng sẽ không có việc gì. Cái gì? Mọi người nhìn ra Cát vân Huỳnh, hắn không có việc gì đi, Thiên Dung đều còn không có tình đâu. Bác sĩ cũng nói còn có chút vấn đề không có điều tra rõ. Đến hảo hảo nghiên cứu, hắn nói như thế nào nói như vậy. Tam đệ, ngươi đừng nội bác sĩ nhóm sẽ nghĩ cách, ngươi nơi nào sẽ chiếu cấu người bệnh A. Ngươi lại không phải bác sĩ. Ra Cát vân khuynh bế lên ngự Thiên Dung, ta nói ta có biện pháp liền có biện pháp. ta thực thanh tỉnh các ngươi không cần lo lắng đi thôi nhị ca ngươi đi tính tiền Ngậy. ngự hàng tú nhìn vân khuynh liếc mắt một cái liền nghe vân khuynh đi dù sao bác sĩ hai ngày này đều không có cái gì tốt biện pháp làm thiên dung tỉnh lại nếu là vân khuynh nói ta tin tưởng thiên dung sẽ nghe hắn kêu gọi nếu bà thông ra đều đồng ý tiêu tỉnh tự nhiên cũng không có lý do gì phản đối chỉ là nàng vẫn là khó hiểu a như thế nào nhi tử tỉnh lại thật giống như có chút biến hóa con trai của nàng nàng rất rõ ràng Sắc thật là đã xảy ra vi diệu biến hóa, nàng chính mình cũng nói không rõ, chỉ là như vậy cảm giác. Gia cát vân khuynh cường thế đem ngự thiên dung mang về chính mình ra, trừ bỏ làm hoa vũ hiên đi mua sắm một ít dược liệu ở ngoài, hắn liền đem chính mình nốt ở trong phòng cùng thiên dung ngốc cùng nhau, ai cũng không cho tiến. Hoa vũ hiên phế đi không ít tâm tư, rốt cuộc ở nửa tháng lúc sau đem gia cát vân khuynh khai đơn tử thượng dược liệu toàn bộ bị tề. Vân khuynh đều tại đây, dựa theo ngươi ý tứ giống nhau đều không có thiếu. Ra cắt vân Khuynh kết quả dược liệu nhìn hắn một cái, thiên dung cứu ngươi mệnh xem ra vẫn là đáng giá. Ngạch, hoa vũ hiên tao tao đầu, còn cần ta làm cái gì? Thủ, không cho người tiến vào quái giày chúng ta, ta kế tiếp phải dùng chính mình độc môn bí phương cấp thiên dung chữa thương, nàng chịu chính là nội thương, bệnh viện những người đó là không hiểu. Ách, nội thương. Chẳng lẽ cũng cùng thiên dung thần bí võ công có quan hệ? Sẽ không ra hỏa này cũng sẽ đi. Ngươi nghĩ đến không sai, ta cũng sẽ võ công. Hơn nữa, so thiên dung còn cao, chính là, hôn lễ ngày đó, ta rất cao hứng, không có chú ý tới nguy hiểm, đường. Là thiên dung ngưng tụ nàng sở hữu nội lực mượn dùng mà hoang kiếm uy lực thành lập cái chắn ta chỉ là bị chấn tới rồi phần đầu ngất xịu đi, nàng tác bị cường đại lực đạo phản chấn, tâm mạch bị hao tổn, ngũ tạng lục phủ cũng có chút lệnh vị trí. Hào huyền, nhưng là hắn nghe hiểu, nói cách khác ra cát vân khinh cùng thiên dung căn bản chính là một loại người tới. Hoa vũ hiên thở dài. Hắn liền bại bởi điểm này sao? Hảo, ta thủ, chính là ngươi tổng muốn ăn cơm đi. Ngươi canh giữ ở cửa, nếu ta hô ngươi, ngươi liền vào đi. Những người khác giống nhau không được tiến vào, ngươi hẳn là minh bạch. Hành, ta đã hiểu. Hiện đại thiên 67 kiếp trước kiếp này xong. này một tháng qua đã xảy ra rất nhiều doanh động đại chúng sự tình, tỉ như mộ mộ hắc bang bị người xử lý hết nguyên ổ, nhổ tận gốc. Nhưng là lần này lại là dự triệu cũng không có liền hành động. Mọi người đều cam chịu đây là hắc bang chấp pháp giả phẫn nộ cùng trừng phạt. Nó ngoe rục dịch ra hỏa toàn bộ thanh thật, còn lại một ít cũng kinh hồn táng đảm sợ bị tìm tới phiên thoái. Cho nên trong lúc nhất thời nơi nơi đều trở nên thực tương hòa. Hôm nay còn lại là ra cắt ra lần thứ hai cử hành hôn lễ nhật tử, bởi vì ra cắt tam thiếu không cam lòng nghi thức còn không có tiến hành xong liền tính, cho nên muốn bổ thượng. uy này cũng quá cái kia đi. Không cần phải bổ A. Ngự thiên dung cảm thấy có chút xấu hổ. Nào có người làm hôn lễ làm hai lần Ra cắt vân khuynh lôi kéo tay nàng cười Chúng ta hả tất học người khác Lần này chúng ta vẫn là dùng hôn lễ kiểu Trung Quốc đi Ta làm người chuẩn bị mũ phượng khăn quần vai Ngậy Đó là cổ đại nhân tài xuyên như vậy Nàng nếu là như vậy trang điểm chẳng phải là quá loa mắt Ai Cũng không biết sao lại thế này Gần nhất vân khuynh tới là nhắc tới một ít cổ đại lễ nghi Làm đến nàng càng ngày càng hỗn loạn Có đôi khi thiếu chút nữa liền kêu nếu thần tên Bởi vì lời nói việc làm hắn lời nói việc làm thật sự là càng ngày càng giống nếu thần. Làm sao vậy, lại thất thần. Thiên Dung, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự gạt ta? Không có, như thế nào sẽ? Vân Khuynh buồn cười nhìn chằm chằm nàng, thật sự không có sao? Không có. Lại nói tiếp ta giống như còn có một việc không có cùng ngươi tính đâu. Vân Khuynh tươi cười rất là sáng lạ. Ngự Thiên Dung đông nhiên có chút bất an, siêu bất an, loại cảm giác này rất quen thuộc. Chính là trước kia nàng chọc giận bùi nhược thần cảm giác, cười đến thực sán lạ, chính là trừng phạt càng biến thái. Phản xạ tính nàng lui ra phía sau hai bước đáng tiếc tay bị vân khuynh gắt gao bắt lấy. Thiên Dung, ngươi làm sao vậy? Ngươi! Cùng hoa vũ hiên sự tình, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút đi. a Nàng cùng hoa vũ hiên nào có cái gì sự tình? Ngự Thiên Dung nốc, cảm giác hôm nay không khí hảo toàn a Ngươi cùng hắn tuy rằng ở chung cũng không lâu, bất quá, ngươi rốt cuộc cùng hắn lanh giấy hôn thú. Lại còn có ở bên nhau ở mấy tháng. Không có cho hắn chiếm tiện nghi đi. Ha! Ngự Thiên Dung lần này thật sự choáng váng. Này ngữ khí thật là quá. Quỷ dị Liên ở nàng tưởng sao lại thế này thời điểm di động văng lên. Ha hả Tiếp cái điện thoại trước. Ngự Thiên Dung cầm lấy di động lóe một bên đi tiếp điện thoại. Thoáng nhìn Vân Khuynh bị người kính rượu ngăn cản thời điểm nàng bay nhanh đào tẩu. Túng thượng Hoa Vũ Hiên chạy ra đi. Hoa Vũ Hiên không rõ nguyên do đã bị người kéo rời đi đại sảnh. uy Ngươi làm cái gì a? Đây là ta muốn hỏi sự tình. Ngươi nói thực ra, ta thương lại như thế nào chưa khỏi. Bác sĩ. Hoa Vũ Hiên ngơ ngác, liền lộ ra sơ hở. Nói. Hoa Vũ Hiên nhún nhún vai, ngươi làm gì không trực tiếp hỏi ra cắt vân Khuynh đâu. Nàng tránh tới không kịp đâu, như thế nào sẽ chính mình đụng phải đi đâu. Ngự thiên dung ngủ rũ cục đôi, ta chính là lo lắng hắn có phải hay không nhớ lại nào đó sự tình mới hỏi ngươi, nếu là thật sự nhớ ra rồi, ta liền thảm. Ít nhất ở một đoạn thời kỳ sẽ thực bi thảm. Ngậy! Nói gì vậy a? Ra Cát vân khuynh còn bỏ được khi dễ nàng không thành. Được rồi, nhìn ngươi này đức hạnh, không phải không sợ trời không sợ đất sao, như thế nào bỗng nhiên đối hắn như vậy kính sợ lên. Chẳng lẽ các ngươi chi gian cũng có cái gì bí mật? Có đi! Nếu vân khuynh nhớ lại kiếp trước liền thảm lạc. Uy, mau nói cho ta biết. Được rồi, đừng túm ta vào áo, ta nói. Là vân khuynh cứu ngươi, hắn làm ta thu thập các loại dự thảo. Sau đó chính mình ở trong phòng một người cứu tình ngươi, cái gì phương pháp ta cũng không rõ ràng lắm, hắn không cho ta xem, khiến cho ta thủ. Dược Thảo. Như vậy nói vân khinh là chín thành chín nhớ lại kết trước. Bằng không nơi nào sẽ cứu người A. Thiên Dung, không phải ta nói ngươi A, này đều khi nào, ngươi còn dối dám chuyện đó. Hôm nay chính là ngày lành A, mau vào đi thôi, tân nương đến trễ lâu lắm không hảo Nga. A. Nàng có phải hay không muốn bi thôi một đoạn thời gian đâu. Ngự thiên dung hữu khí vô lực rửa gần tường. Bất quá, nói trở về, ta trước kia cũng không biết ra cắt Vân Khuynh tên kia cư nhiên vẫn là một cái ái quốc gia hỏa, lần này kết hôn nghi thức đều lựa chọn cổ điển thức, không muốn tiếp thu ngoại quốc phong. Đúng vậy, chỉ có nhớ lại kiếp trước Vân Khuynh mới có thể như vậy khác thường. Làm sao bây giờ? Hoa Vũ Hiên khó hiểu nhìn nàng, đi thôi. Uy, nếu Vân Khuynh hỏi ngươi chúng ta chỉ dàn qua đi có hay không cái gì quan hệ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói bậy à. Chúng ta chính là tay đều không có dắt quá quan hệ. Hoa vũ hiên trừng lớn mắt, thiên dung, không phải đâu. Ngươi dùng đến như vậy sao? Chúng ta tuy rằng không có cùng chung chăn gối, nhưng tốt xấu quan hệ vẫn là không tồi đi. Ngẫu nhiên người ở bên ngoài biểu hiện quá hôn môi gì đó có cái gì cùng lắm thì. Hôn môi. Ra các vân khuynh nhàn nhạt cười xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngự thiên dung lần này thật sự bi thôi. Ai hoán nhìn hoa vũ hiên liếc mắt một cái. Vân khuynh, ngươi như thế nào ra tới? Ha ha. Tự nhiên là tới tìm ta tân Nương. Ra cắt vân Khuynh đi tới ôm nàng bả vai, làm sao vậy, ngươi giống như sắc mặt không tốt lắm, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi quá lớn áp lực. Gắt ngươi, cười đến như vậy sẵn lạ, nàng vừa thấy liền không ổn, nói thực ra, ngươi là khi nào nhớ lại những cái đó sự tình. Sự tình gì? Đường trang, chính là, ngự thiên dung nhìn đến hoa vũ hiên thở dài, tính, lười đến cùng ngươi tranh. Hoa vũ hiên nghĩ đến hôm nay là người ta ngày lành cảm thấy vẫn là điểm mấy cái hòa hảo. Cô ý dôi tay vô vô ra cắt vân khuynh bả vai. Huynh đệ à, về sau thiên dung liền giao cho ngươi, ta cùng nàng đủ loại đều trở thành đi qua. Ngươi không cần chú ý, nàng hiện tại chỉ thích ngươi như vậy đủ rồi. Hiện tại, chẳng lẽ hắn còn tưởng nói thiên dung trước kia thích quá hắn. Ra cắt vân khuynh sắc mặt thật sự là không quá đẹp. Ngự thiên dung nóng nảy, uy, ngươi không cần nói bậy, ta và ngươi vốn dĩ liền không có gì chuyện quá khứ. Đáng giận, cư nhiên bỏ đá xuống giếng. Thiên Dung, không cần kích động, hết thẻ chờ ban đêm tiến đến chúng ta lại tính sổ. Ô, ô Đáng giận, bi thôi. Ngự Thiên Dung trong lòng nhỏ mồ hôi, làm sao bây giờ? Nàng không sai, đúng vậy, nàng biết chính mình chưa từng có sai, chính là, đùi nhược thần là không dám ngươi làm được có hay không lý, chỉ cần hắn không hợp ý, ngươi liền sẽ bị trừng phạt. Mặt ngoài như vậy văn nhã, kỳ thật nhất hắc keo kiệt nhất chính là hắn lạc. Ba chiếm dục cũng mạnh nhất, Hoa vũ hiên xem ngự thiên dung kia sắc mặt tỉnh lại một chút, hắn có phải hay không nói giỡn khai lớn. Thiên dung lộ ra như vậy biểu tình thật đúng là lần đầu tiên thấy đâu. Đêm nay nếu có thể nói, hắn thật sự rất muốn đi nghe góp tưởng. Thật sự là quá có dụ hoặc lực. Hắc hắc. Ngẫu nhiên nhìn đến không chịu thua nữ nhân lộ ra nghẹn khuất biểu tình cũng là thực sáng đâu. Toàn bộ hôn lễ như thế nào tiến hành ngự thiên dung đều không có như thế nào để ý, dù sao nàng chính là bị gia cắt vân khuynh nắm tiến tân phòng. Hết thể đều là hắn ở chúa tể. Ứng phó rồi sở hữu khách nhân, ra các vân khuynh rốt cuộc về tới chính mình tân phòng. Hắn thực vui vẻ, thật sự thực vui vẻ. Xúc lên nàng hồng xa khăn, hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, rốt cuộc chân chính được đến nàng. Như thế nào như vậy an tĩnh? Không cao hứng. Không, thật cao hứng. kia ta nhớ lại kiếp trước ngươi cũng cao hứng sao? Ngự thiên dung trong lòng ai thán một tiếng, cao hứng, vốn gì ta cũng hy vọng ngươi nhớ rõ. miễn cho ta cảm thấy chính mình giống như ở thích hai người giống nhau. Hai cái. Rõ ràng đều từng có bốn cái phu quân, còn thẹn thùng A. Điểm này ta thử thích. kia trừng phạt có thể hay không không cần, ta cùng hoa vũ hiên nhưng không có ái muội Không được, chỉ bằng ngươi dám gả cho nam nhân khác này một cái liền cũng đủ lý do trừng phạt ngươi. Gia Cát Vân Khuynh cười nhạt dùng chính mình hành động nói cho nàng muốn phạt nhiều trọng, thư ôn nu, thực bá đạo chiếm hữu nàng hết thảy, từ nay về sau, nàng chỉ là hắn một người. Thiên Dung, ta yêu ngươi. Ân. Áp lực rên rỉ ở tân phòng phiêu khởi, xuân sắc tiểu diễm. Ngay kế, gia cắt vân khuynh thần thanh khí sảng đi lên, tiểu ngàn đêm trở mãi trở mãi cũng không thấy chính mình mò mỉ mì xuất hiện, ba ba, mỏ mỉ đâu. Gia cắt vân khuynh xấu xa cười, nàng rất mệt, đang ngủ, ngàn đêm, ta và ngươi mỏ mỉ tân hôn muốn hưởng tuần trăng mật, cho nên, hy vọng ngươi có thể trước đi theo ngươi các già già mãi mãi chơi cái nửa tháng, thế nào? Ai, ta không thể đi. có thể bất quá ngươi nếu là đi theo ngươi muốn đệ đệ mội mội liền không biết khi nào mới có thể có nga như vậy ngàn đêm nghi hoặc một chút dãy rủa nửa ngày quyết định hảo ta muốn đệ đệ muội muội, bất quá ta không cùng nói ba ba liền nhất định có thể cùng mó mỉ cho ta đệ đệ mội mội sao nhất định cứ như vậy ngự thiên dung đáng thương bị người bỏ xuống ra các vân khuynh trong phòng liền lưu lại nàng một người đương nhiên ra các vân khuynh vẫn là ở bọn họ có đôi có cặp mang theo liên quản ra gì đó đều toàn bộ nghỉ, một tháng nghỉ dài hạn. Hoa Vũ Hiên bốn dĩ không biết việc này, bất quá có một ngày gặp hắc ba sự tình tưởng cùng Ngự Thiên Dung thương lượng gọi điện thoại tìm thời điểm rốt cuộc phát hiện không thích hợp, bởi vì Ngự Thiên Dung thanh em quá vô lực. Giống như không có ngủ tỉnh, chính là, thời gian kia hẳn là buổi sáng 11 giờ, lại nói như thế nào cũng nên rời giường. Thiên Dung, ngươi không sao chứ? Ngự Thiên Dung ghé vào trên giường lớn, thiếu khí vô lực, Còn không phải thác phúc của ngươi ta hiện giờ chính là cá trậu chim lồng. Nga, cũng có thể nói là trên cái thất thịt, mặc người sâu xé. Ha! Hoa vũ hiên nghe trong lòng lạnh cả người. Ha hả không có việc gì, ta liền cứ gọi điện thoại chúc ngươi tuần trăng mật vui sướng. Không có việc gì cứ như vậy trước ha. Túi chảo. uy ta có việc đâu? Thiên Dung có chuyện gì muốn làm ơn tên kia? Ra các vân khuynh bưng cơm chưa tiến vào, tươi cười ngọt ngào. Ngự Thiên Dung giận dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không nghĩ nói cho người. Gia Cát Vân Khuynh cũng không thèm để ý. Ôm nàng xuống dưới ngồi trên bàn, ăn cơm trước đi. Chúng ta đi du lịch biết không? Có thể. Ăn trước no rồi lại nói. Ngự Thiên Dung phẫn hận mồm to ăn trong chén đồ ăn, đáng giận. Nhớ lại kiếp trước thì tốt rồi, vì cái gì liền võ công cũng so nàng cao. Như vậy nàng còn có cái gì ưu thế A Quả thực chính là nơi trốn bị áp nhược thế sao? Đúng rồi, hắn chuyển thế mà đến, như vậy. Nàng rời khỏi sau cổ đại nàng có phải hay không liền đã chết? Vân Quynh, ta cái kia, ở bên kia ta có phải hay không? Vân Quynh xoa xoa nàng đầu, ta còn tưởng rằng ngươi còn phải ngao một đoạn thời gian mới dám mở miệng hỏi ta đâu. Ngậy. Yên tâm, ngươi ở bên kia vẫn là hảo hảo, ngươi chỉ là tạm thời trở về bên này cùng ta tục một đoạn tình thôi. Chờ bên này sự tình một, ngươi không có vướng bận lúc sau chúng ta đều sẽ trở về bên kia. Hơn nữa vẫn là trở lại ngươi rời đi thời gian. sẽ không xuất hiện dấu vết, nhiều nhất liền kém mấy ngày thời gian đi. A. Như vậy hảo. Ngự Thiên Dung chán váng, nàng cũng không biết còn có như vậy quay lại tự nhiên sự tình. Đây là Liễu Quân Sách cống hiến, là hắn làm kia lao đạo nói ra phương pháp, vốn dĩ ngươi là đã trở lại liền sẽ không trở về, chính là chúng ta đều không đồng ý, cho nên trải qua thương lượng lúc sau, lão gia hỏa kia yêu cầu chúng ta mỗi người dâng ra chính mình một phách làm một cái bảo hộ thần, bảo hộ bá Vương Sơn, sau đó liền đáp ứng giúp chúng ta. Cái gì? Ba hồn bảy phách rất quan trọng được không? Như vậy có thể cấp ra một phách đâu. Ngự thiên dung nóng nảy, vậy các ngươi có hay không sự? Không có việc gì, bất quá như vậy lúc sau cũng chỉ có ta công phu tối cao, linh hồn mạnh nhất, cho nên theo ta tới bồi ngươi lạc. Ngậy! Nàng thấy thế nào liền như vậy cảm thấy người này là rất đắc ý. Cũng là, ở chỗ này chính là hắn độc chiếm nàng, nghĩ như thế nào hắn cũng nên đắc ý. Nàng còn có thể đủ trở về. Này đối nàng tới nói thật ra là kết cục tốt nhất, từ bỏ cổ đại đó là một loại vô pháp đền bù thiết lối mà bên này có nàng vướng bận người nhà, từ bỏ vân khuynh đảo không có gì, tương đối tình yêu thương đã sớm bình. Thiên Dung, đừng ngây người, mau ăn cơm, chúng ta còn có rất nhiều thời gian ở chỗ này du ngọn đâu. Nga, tâm tình hảo, liên quan ăn cơm cũng có lực, ngự thiên dung nghĩ đến cổ đại chính mình còn chưa chết liền trộm nhạc. Vân khuynh thở dài, nữ nhân này, quả nhiên vẫn là nhớ thương bốn người. không phải chỉ nhớ thương hắn một cái, nói như thế nào đâu, loại cảm giác này thực phức tạp a. Nhưng là, liền cả đời này có thể có được nàng cũng thỏa mãn. Ít nhất, trước mắt hắn thực vừa lòng. Ăn cơm xong lúc sau, Ngự Thiên Dung mang theo ra Cát Vân Khuynh về tới chính mình phòng ở, đi tới cất chứa thất, nhìn đến kia sinh động như thật bức họa cuộn tròn ra Cát Vân Khuynh ôm nàng cùng nhau cười, Đúng vậy, kia mới là bọn họ bắt đầu thiên địa. Vân Khuynh, ta thích ngươi. Ta biết, ngươi vốn dĩ liền thích ta, liền tính ta không phải chuyển thế Ngươi cũng thích ta. Bất quá, nếu ta không phải chuyển thế thân phận tới xem, ngươi nên bị phạt nga. Uy, ngươi rõ ràng chính là, sao lại có thể ngang ngược vô lý? Ân, đi thôi, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, thuận tiện cấp ngàn đêm thêm một cái để đệ mội mội linh tinh. Ai? Người nam nhân này. Ngự Thiên Dung tươi cười ngọt ngào cùng hắn tay nắm tay bước lên tuần trăng mật chi lữ. Chuyện được phát miễn phí tại audiounintinh.com.